Lan quê cảm thấy dứt quát như thế cũng tốt Minh Phong không còn cười ngép cô Cô tự do làm điều mình muốn Nhưng trong lòng cô vẫn muốn xem Hắn sửa chữa lỗi lầm như thế nào Ở nhà cả một ngày Lan quê lặp lại những công việc quen thuộc Tới chiều muộn Lúc ra ngoài mua đồ ăn Cô phát hiện ra trước cửa nhà Xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ Gã ăn mặc rách rưới Rồi cứ lãng vãng bên kia đường đối diện Lúc đầu Lan Quê nghĩ gã chỉ là một tên ăn mậy bình thường tậm chí cô còn có ý định cho tiền gã như rồi cô thấy ánh mắt gã cứ nhìn chầm chầm vào nhà cô vào cô mỗi lần cô sang ngoài cửa đều bắt gặp gã đang nhìn mình dù chỉ là một tên ăn mày nhưng Lan Quê cũng rất lo lắng trong nhà lại có một mình cô nên nỗi sợ càng lớn hơn Lan Quê nhanh chóng làm hết việc bên ngoài rồi vào nhà đóng sầm cửa cô trấn ngang bản thân một lúc Nhưng không bớt lo lắng Lan quê vô thức đặt tay lên bụng Xoa nhẹ vài cái Bây giờ nỗi sợ lớn nhất của cô Là đứa bé xảy ra chuyện gì bất trách Cô đã mất con một lần Không thể mất thêm một lần nữa Đáng đò một lúc Lan quê quyết định gọi điện cho Minh Phong Bởi ngoài án ra Cô chẳng nghĩ ra được ai khác Để bản thân có thể nhờ vả Tiếng chuông điện thoại vang lên 10 phút Khi cuộc gọi kết thúc Lan quê đứng dậy Rồi vội vàng ra mở cửa Minh Phong đứng bên ngoài thở dốc Có vẻ như hắn đã phải tức tốc tới đây Điều chỉnh lại hơi thở Hắn hỏi chuyện Lan quê, em không sao chứ Có bị thương gì không Lan quê lát đầu rồi kéo tay Minh Phong Cô khóa chặt cửa lại Kéo hết máy tấm rèm xuống Ngồi trong phòng khách Cô ôm chặt lấy cánh tay Minh Phong Gương mặt trắng bệt Sợ hãi tới ruông rảy Minh Phong kẹ mơn trớn gò má Dịu dàng trấn an Làng quê không sao đâu Có hành ở đây em không cần phải lo lắng Làng quê gật đầu mấy cái Nhưng tay thì vẫn nhất quyết không buồn Cô tựa đầu vào người hắn Thua mình một góc trong vòng tay lớn của hắn Minh Phong liền nhân cơ hội ôm chặt lấy cô Bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng mềm mại Rồi hắn cuối đầu xuống Bất ngờ hôn lên môi cô Làng quê bị hành động vừa rồi làm cho hoảng hốt Cô nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc Bàn tay bớt giác đưa lên che miệng Minh Phong Anh lại tùy tiện làm theo ý mình Em giờ anh đến giúp chứ không phải đi anh dỡ trò lưu mạnh Chẳng phải Em không muốn nợ nợ ai sao Đủ hôm nay coi như là em đã trả ơn giúp anh đi Nghĩ lại thì em quá lời rồi đấy Chỉ mình anh là tuyệt tòi thôi Tình lưu mạnh Em không đôi có với anh Là quê thức giận buông tay khỏi người Minh Phong Cô quay lưng về phía hắn Nhất quyết không chịu nhìn mặt Vốn chỉ gọi hắn tới đây, có đàn ông trong nhà thì an toàn hơn, nhưng cuối cùng lại bị hắn lợi dụng, đúng là tức chết cô quá. Nhìn tái đồ dần dội của Lan quê, Minh Phong kè tờ dài một tiếng, hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nói. Anh ở đây lâu như vậy, chắc tên kia đi rồi. Em nghĩ đi, anh về đây. Minh Phong vừa định bước đi, Lan quê đã vội vàng giữ tay hắn. Anh, anh về sao? Em không thích anh ở đây kia mà. Ở lại chỉ khiến em thêm giận dữ thôi. Em cứ yên tâm, gã kia chắc là không quay lại đâu. Cửa quá cẩn thận là được. Nhưng... Sao? Em cần anh làm chuyện gì nữa sao? Lan quê nuốt nước bọt, ngập ngừng dây lát mới dám mở lời. Hay là ở lại đây đêm nay đi, lỡ anh đi rồi tên kia quay lại thì sao? Em không giận anh chuyện khi nãy sao? Lan quê lừa máng một cái, tay buồn xuống, thì thầm trong miệng. Giận thì giận nhưng vợ ngoài anh ra biết giờ ai đây Đứng ở khoảng cách gần, Minh Phong vẫn nghe rõ từng lời Lan Quê nói. Hắn thầm cười trong bụng nhưng lại tở chài ngoài mặt. Thôi được rồi, đêm nay anh ở lại đây với em. Này là do em nhờ cho anh không tùy tiện đâu đấy. Anh đạp đây em ở trong phòng. Anh đừng có quá phận. Anh biết rồi. Lan Quê nhiều mắt nhìn Minh Phong đầy nghi hoặc rồi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, để hắn bên ngoài sofa một mình. Không những đề phòng người bên ngoài, cô còn đề phòng cả con cáo già trong nhà. Bước vào phòng, Lan Khuê cẩn thận chốt cửa, tránh việc nửa đêm, lúc cô ngủ thì hắn sẽ lẻn vào. Minh Phong bật cười ngồi xuống sofa, hắn tiếc đối vì không lên phòng, nhưng ít nhất đêm nay vẫn lời một nụ hôn. Như vậy đã đủ một ngày dài của hắn rồi bên ngoài trời đêm muộn không gian bốn bể tĩnh lặng bao trùm lấy con đường dạy gã ăn mày rời khỏi gốc cây chầm rải bước đến chỗ người đàn ông trung niên đang đứng cạnh chiếc xe sang trọng gã hò lên vài tiếng mệt nhòi vì tuổi tác cao đang có vẻ khứng đấm rồi tiểu tạo chuyện ngày nhờ tôi làm xong rồi tôi có thể nhận tiền của mình chưa chú hạn thở dài một tiếng rồi lấy trong túi áo ra một phong bì khá dậy cho gã ăn mày Của ông đây, nhớ chữa kỹ đấy Dạ vâng, cảm ơn ngài Nhận được tiền gã mày mau chóng rời đi Chú Hàng đứng bên lề đường đưa mắt nhìn căn nhà riêng của làng quê Rồi lát đầu mấy cái Xong việc được giao chú lập tức nhắn tiền báo lại cho Minh Phong tin nhắn không dài, chỉ võn vẹn có vài dòng Tiền đã trả cho diễn viên Bên kia, Minh Phong nhận được tin Hắn không đáp lại coi như kế hoạch đã thành công mỹ mãn Hắn nghĩ chẳng cần lấy cớ đến đây. Ngược lại Lan quê sẽ chủ động tìm hắn. Nằm dài trên ghế, Minh Phong cười không ngừng vì thành quả hôm nay. Hắn ngâm nga vài câu hát trong miệng rồi bắt đầu nghĩ thêm trò khác. Sang ngày mới, mở đầu buổi sáng tốt lạnh, Minh Phong đã bị Lan quê còi dậy, đuổi kéo ra cõi nhà. Cô biết nếu cứ để hắn ở lại thế này thì hắn cũng sẽ tìm cách dây dưa thêm. Chuyện hôm qua cô nhờ thì cô cũng đã trả ơn hắn nhưng để tránh việc hắn bày trò cô phải đề phòng ngay từ đầu. Lan quê kéo áo mình phòng ra ngoài cửa hắn bày ra bộ mặt bớt bản khó chịu. Đêm qua anh ngủ công ngon chỉ vì lo lắng cho em. Vậy mà em đối xử với anh như thế sao? Chuyện đêm qua anh đòi em trả ơn rồi còn gì? Chúng ta không ai đợi ai cả. Anh mau đi về đi. Lan quê Đừng có nhiều lời, mau về đi. Mình phong không nở, nhưng lại không có lý do để ở lại. Hắn bước gần tới chỗ cô, hắn giọng hỏi nhỏ. Tối nay anh đến tiếp tục được không? Lỡ tên ăn mày kia tới, anh có thể bảo vệ em. Không cần đâu, em tự lo được. Em tự lo được thật sao? Gã ăn mày trong thế thôi nhưng rất nguy hiểm đấy. Anh để nợ với em vẫn hơn chứ. Lan quê nén cần tức, cô khoanh tay trước ngực nghiêm túc. Mời anh về cho. Ờ, được rồi, anh về được chưa? Lợi dụng người ta xong rồi vứt bỏ, em độc ác lắm đấy Anh còn dịu lời. Sợ Lan Quê nổi trần, Minh Phong ngậm chặt miệng rồi mau chóng rời đi. Đi được một đoạn, hắn liền quay người lại hét lớn. Tối nay anh sẽ đến nhà, đợi anh nhé. Lan Quê trốn mắt nhìn hắn, tức giận mà không thể làm gì khác. Trước khi hắn tới, cô nhất định sẽ khóa cửa xem hắn vào nhà bằng cách nào. Giải quyết xong nỗi lo âu Lan Khuê quen người bước vào trong nhà Nhưng rồi giọng nói của một người phụ nữ vang lên Khiến cô dừng chân Một giọng nói rất đổi quen thuộc Lâu ngày không gặp cô vẫn quẻ chứ Lan quê vội vã quay lương Thu cọn trong tầm mắt cô là gương mặt quen thuộc Của một người đã khá lâu không gặp Chú Ninh Cô đến đây làm gì Chú Ninh mỉm cười từng bước tiến lại gần Lan quê <cười> Tôi cất công tới đây Tất nhiên là muốn tìm cô để nói vài chuyện. Tôi vào nhà được chứ? Xin lỗi, nhà tôi không tiếp đón cô. Lan Khuê thẳng thừng từ chối, loài người như Chu Ninh, cô không muốn cô ta bước chân vào trong nhà mình. Từ sau lần Minh Phong cầu xin cô hiến máu cứu cô ta, cô đã không còn gặp mặt Chu Ninh nữa. Đến tận hôm nay khi cô ta chủ động tới đây tìm, mới là lần gặp đầu tiên của hai người. Làng quê chẳng rủi hơi đâu mà hỏi ai sức khỏe của Chu Ninh. Thấy cô ta tìm được nơi ở mới, cô lại còn muốn nói chuyện nhiệt tình như thế. Chắc chắn sức khỏe đâu ổn định. Làng quê không muốn dày dừa với Chu Ninh, càng ghé phải đứng cùng cô ta. Cô nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Muốn gì thì nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian cho cô. Chú Ninh gợt đầu theo chiều mong muốn của làng quê. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không nhiều lợi. Hôm nay tôi đến đây, là muốn nói cho cô biết, lý do Minh Phong đột ngột đối tốt với cô và đứa bé trong bụng cô thôi. Chú Ninh vừa nhắc tôi đưa bé, Lan Quê lập tức lùi về phía sau vài bước, bàn tay ôm chặt lấy bụng, gương mặt Lan Quê lộ rõ vẻ lo lắng. Cô có ý gì đây? Không có ý gì cả, chỉ là muốn cho cô xem một vài thứ thôi. Chú Ninh lấy trong túi sách ra một tập hồ sơ cho Lan Quê. Nhìn những thứ này, Lan quê châu mày khó hiểu. Đây là gì? Cô đọc xong thì sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Tôi nghĩ người thông minh như cô sẽ biết mình nên làm gì sau khi đọc những chúng. Những gì tôi muốn nói xong rồi không là phiền cô nữa. Chú Ninh hướng ánh mắt vào cái bụng đang nhô lên của Lan quê. Cô đưa tay ra định chạm vào chiếc bụng cô, liền bị cô hất mạnh tay. Chú Ninh cười gượng bảo. Nhờ cô chăm sóc đứa bé thật tốt, lỡ mà nó xảy ra chuyện gì tôi cũng đau lòng lắm. Cút khỏi đây! Lan quê cố kìm nén cận tức tối, trừng mắt gần giọng chú Ninh nhún vai không đùi cò mà quay lưng rời đi. Vừa bước được mấy bước, chú Ninh đột ngột dừng lại. Cô ta không nhìn Lan quê, chỉ thản nhiên nói một câu đầy châm biếm. Người Minh Phong yêu là tôi, những gì anh ấy đang làm với cô cũng vì tôi thôi, hãy nhớ cho kỹ điều này nhé. Kết thúc công việc ở công ty lúc 6 giờ tối, Minh Phong vội vàng lái xe đến nhà lan quê. Sáng cô nói không cần hắn đến, nhưng hắn vẫn tới. Hắn biết thế nào cô cũng mềm lòng, nên mặc dày một chút cũng chẳng sao. Đứng trước cửa nhà, Minh Phong bấm chuông cửa mấy tiếng. Hắn chờ đến tận 5 phút, mà vẫn chưa có người ra mở cửa. Trong lòng có cảm giác bức an, Minh Phong vằn khóa cửa. Lúc này nhận ra cửa nhà đã bị khóa. Từ ngày giờ này Lan Quê đang chuẩn bị cơm tối Ít khi cô ra đường vào chiều muộn Lại thêm chuyện tối qua Chắc chắn cô không dám một mình ra khỏi nhà Minh Phong không yên tâm nhấc máy gọi điện vào số Lan Quê Nhưng lần nào hắn gọi Cũng thuê bao tắt máy Cảm giác khó chịu cứ bất an Quanh quẩn lấy hắn Minh Phong bắt đầu trở nên sốt ruột Sợ Lan Quê xảy ra chuyện không ai Hắn suy nghĩ một lúc Vừa định gọi vào số chú Hàng thì một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Cô ta lại gần chỗ Minh Phong, về trường hỏi. Xin lỗi, anh có phải là mạnh Minh Phong không? Dạ phải, là tôi. Cô là ai? Cô gái sống trong nhà này, nhờ tôi khi nào anh đến, thì đưa cho anh thứ này. Cô gái đưa tập hồ sơ cho Minh Phong, nhận tập hồ sơ từ tay cô ta, hắn hỏi. Cô ấy còn nói gì nữa không? Cô ấy không nói gì cả, Đồ tôi đưa rồi, tôi xin phép anh tôi về nhé. Đợi cô gái kìa rời đi. Minh Phong liền mở ra xem, tập hồ sơ. Bên trong đều là những tờ giấy liên quan tới bệnh viện, nào là giấy xét nghiệm sức khỏe, kết quả xét nghiệm hiếm muộn. Những giấy tờ này, tên bệnh nhân đều là Chu Ninh. Tờ giấy cuối cùng trong sắp giấy tờ Minh Phong cầm chính là đơn xin giành quyền nuôi con, mà người làm đơn lại chính là Ấn. Bên dưới còn có chữ ký của hắn Minh Phong đứng hình Trong phút chốc Hắn độc đi đọc lại những giấy tờ trên tay Dường như hiểu ra mọi chuyện Minh Phong vội vàng lái xe trở về biệt thự Bàn tay hắn nắm chặt vô lăng Chặt đến nỗi ruông rảy Hắn sợ Sợ rằng lần này sẽ mất cô mãi mãi Chu ninh ung um dung tự tại Trong căn biệt thự của mạnh gia Cô ta tận hưởng những giây phút bình yên Tận hưởng cảm giác chiến thắng Mà bản thân đã đạt được Khi tiếng nhạc vàng lên cao trạo, một tiếng động lớn vàng lên cùng với âm thanh đổ vỡ. Tiếng nhạc kia tắt liệm không còn phát ra nữa. Chu Ninh giật mình quay đầu lại, đôi mắt cô ta chỉ vừa mới hiện hữu bóng dáng của Minh Phong. Một cái tác đầu điến đã in hằng 5 dấu ngón tay trên mặt. Chu Ninh ngã sống sòi dưới đất, máu từ khóe môi đã chạy xuống thành vệt dại. Bản thân cô ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Minh Phong đã bước tới, bóp chặt cổ cô ta. Năm đầu ngón tay ấn sâu vào trong da thịt, xuyết chặt tới nỗi gương mặt chu ninh trắng bệt, không còn giọt máu. Chu ninh liên tục đánh mạnh vào tay Minh Phong. Nhưng cô ta càng phản kháng, hắn càng điên cuồng hơn. Đôi mắt đỏ ngầu hằng lên những tia máu đỏ đầy giận dựa của Minh Phong, dán chặt lên người chu ninh. Hắn càng giọng nói từng chữ. À đàn bà điên, ai cho phép cô làm giấy tờ giả xét nghiệm để lừa dối làng khôi hả? Chú Ninh miễn cười khó càng đáp trả. <cười> sao? Cô ta bỏ anh đi rồi sao? Như thế cũng tốt. Sẽ không còn ai ngăn cản em với anh nữa. Tiện nhân! mình Phong tác mạnh vào mặt Chu Ninh thêm một cái. Hắn dụng hai tay siết chặt lấy cổ cô ta. Chú Ninh không vùng vẫy. Ngược lại càng thêm phấn khích. Dù anh có giết chết em thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Lan Quê đã bỏ anh đi đâu. Cô Cô ta chắc hẳn đang nghĩ anh đối tốt với cô ta để lấy lại đứa bé, để em có thể làm mẹ đứa bé đó. Thế nên cô ta mới rời đi thôi. Chú Ninh cười như điên dại, hai mắt trợn trường vô cùng kinh hãi Chấp nhận đi Minh Phong, Lan Quê đã rời bỏ anh. Cô ta không quay về bên anh nữa đâu. Cấm miệng lại, tôi nói cô cấm miệng. Minh Phong càng thức giận, hắn càng siết chặt cổ Chu Ninh. Hơi thở Chu Ninh dần trở nên khó khăn, Gương mạ cô ta cũng không còn máu, bàn tay bắt đầu không thể phản kháng, cả cơ thể như bất động. Không thở được, sức vùng vẫy cũng yếu đi. Ngay khoảnh khắc Minh Phong sắp giết chết chú Ninh, chú Hàng từ bên ngoài, vội vàng chạy tới ngăn cản Chú lôi Minh Phong ra khỏi người chú Ninh, cố gắng quyền nhụ hắn. Cậu chú buông tay, cậu con tiếp tục cô ta sẽ chết. Tôi phải giết chết con đàn bà này, cô ta đáng phải chết. Cậu chủ bình tĩnh đi, nếu hôm nay cậu chủ giết cô ta thì cả đời này, cậu không thể gặp lại cô chủ đâu. Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Nhờ lời khuyên của chú Hàng, Minh Phong đã chậm rãi buồn tay khỏi cổ chú Ninh. Ngay khi Minh Phong buông tay, chú Ninh đã ho lên sạc sụa, cô ta liên tục hít thở để lấy không khí đã mất. Cả người cô ta ngồi gục xuống đất chẳng thể cử động nối. Chú Hàng để Minh Phong ngồi trên ghế rồi ra hiệu cho vệ sĩ đứng bên cạnh về vệ sĩ, nhận lệnh, lôi chu Ninh đứng dậy. Mặc dù còn yếu, nhưng cô ta vẫn cố sức để phản kháng. Bỏ cái tay bẩn thiểu của mày ra khỏi người tao. Tao là phu nhân nhà họ Mạnh đấy, buông ra. Cô chú, nhà họ Mạnh chỉ có một phu nhân là Lan Quê. Ngoài ra chúng ta không nhận rác vào nhà. Không, không phải, tôi mới là chủ nhân của nơi đây, tôi mới là phu nhân ở đây. Chú Hạng không để tâm tới những lời nói của Chu Ninh, quay sang phía vệ sĩ, điềm tĩnh ra lệnh. Đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, xử lý luôn bố cô ta. Bọn họ hết giá trị lợi dụng rồi, để lâu sẽ phiền hạ đến cậu chủ. Vâng. Tên vệ sĩ nghe theo lệnh, nhanh chóng lôi chú Ninh ra khỏi biệt thự. Bên ngoài còn lại tiếng kèo gạo tạm thiết của cô ta. Đáng tiếc không có lấy một người quan tâm. Giải quyết xong mớ hỗn độn, chú Hạng nhìn về phía Minh Phong, thấy hắn tưởng thời ngồi trên ghế, chậm rãi bước tới trấn an. "Cậu chủ." Minh Phong đưa đôi mắt vô hồn nhìn chú Hạng, hắn nắm chặt lấy tay chú, quỳ gối xuống dưới đất. Màn Minh Phong trước giờ luôn kiêu ngạo, không để ai vào trong tầm mắt, bất kỳ ai ngáng trường hắn đều chịu kết cục không mấy tốt đẹp. Vậy mà hôm nay hắn lại quỳ trước một người. Địa vị còn thấp hơn cả hắn Mạnh Minh Phong kiêu ngạo Vứt bỏ lòng tự tôn của mình đi cầu xin chú Hàng một việc Một việc liên quan tới người hắn yêu Chú Hàng tôi xin chú Xin chú hãy giúp tôi tìm Lan Quê có được không Cô ấy đã hiểu nhầm tôi Tôi muốn giải thích với cô ấy Tôi không có ý dành lại con Tôi không để con chúng tôi nhận ngã Đàn bà kia làm mẹ Chú Hàng chú giỏi tìm người nhất Tôi xin chú Cậu xin chú hãy giúp đỡ tôi Giúp tôi tìm cô ấy có được không Đôi mắt minh phồng đỏ rực Nước mắt không ngừng lan dài trên gõ má Trong tâm trí của hắn Chưa từng Chưa bao giờ nghĩ tới việc Để con hắn và cô Gọi người phụ nữ kia là mẹ Hắn không yêu chú Ninh Càng không có chuyện lợi dụng cô vì ả Hắn yêu cô Hắn muốn ở cùng cô và con Nhưng bây giờ Lan quê đã không còn ở đây Cô đã bỏ hắn đi Cậu chủ cậu đứng lên đi Chú Hàng tôi xin chú Tìm cô ấy đi Hãy tìm cô ấy giúp tôi đi Cậu bình tĩnh lại đi Mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết Không Tôi phải đi tìm Lan Quê Tôi phải đi tôi phải đi Mình phong như người mất đi lý trí Trong đầu án bây giờ chẳng suy nghĩ được gì Ngoài việc tìm Lan Quê Hắn muốn giải thích Muốn nói rõ mọi thứ với cô Muốn cô không hiểu nhầm hắn Hắn không thể chịu đựng việc Cô biến mất khỏi hắn một lần nữa Hắn cần có cô Chú Hàng gắn hết sức kìm chặt Minh Phong Cố ngăn hắn Cậu đừng cố gắng vô ích Nếu cô chủ muốn đi thì hãy để quẩy đi đi Chú Hàng Chú đang nói cái quái gì thế Chuyện này tôi không sai Tôi không làm chuyện có lỗi với cô ấy Tôi biết là cậu nóng lòng Tìm cô chủ để giải thích Nhưng cậu phải hiểu vì sao cô ấy Không đến chất vấn cậu Mà lại lặng lẽ rời đi Là do cô ấy hiểu lầm tôi Là cô ấy nghĩ tôi muốn cướp con của cô ấy Chỉ cần tôi giải thích Tôi và cô ấy sẽ như lúc trước Cô chủ không rời đi như cậu nghĩ đâu Vậy thì vì cái gì chứ Vì cái gì chú nói đi Bình phòng hét lên một cách điên loạn Nếu Lan Quê không rời đi vì hiểu lầm hắn Vậy thì chuyện gì xảy ra Tình cảm của hai người chẳng phải đang rất tốt đẹp hay sao Chú Hàng giữ chặt tay minh vong, nhìn thẳng và mắt hắn. Cậu phải nhớ kỹ, cô chủ rời đi không phải vì hiểu lầm cậu. Cậu muốn biết lý do, thì phải cho cô chủ thời gian. Thời gian? Bao lâu? Chuyện này cậu phải tự giải quyết, nhưng cậu cần cho cô chủ thời gian, để cô ấy một mình sẽ tốt hơn. Khóe môi minh vong gạ công lên, nở một nụ cười chua chát. Thời gian? Để làm gì chứ? Cô cần thời gian để làm gì Chú Hàng im lặng không nói Chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Minh Phong Ngay cả một người ngoài cuộc như chú Tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện Cũng không biết rõ lý do Làm sao có thể trả lời Minh Phong Nhưng chú có thể chắc chắn Làng Khuê rời đi không phải vì hiểu lầm hắn và chú Ninh Làng quê rời đi vì cần thời gian Nhưng khoảng thời gian ấy để làm gì Có lẽ chỉ mình cô mới là người hiểu rõ Bộ không gian tĩnh lặng bao trùm lấy mọi thứ. Màn đêm đen tối phụ xuống khiến tất cả trở nên ảm đạm. Chú hài để Minh Phong yên tĩnh, còn mình đi xuống dưới, pha một cốc nước ấm. Chú cẩn thận pha thêm ít thuốc ngủ vào trong nước. Dù biết rằng việc mình làm là điều không nên, nhưng với tình hình hiện tại, đây là cách duy nhất chú nghĩ ra. Minh Phong cần phải bình tĩnh. Nếu cứ để hắn như thế, hắn nhất định sẽ phát điền mà đi khắp nơi tìm lan quê. Lần Minh Phong đuổi Lan Quê ra khỏi nhà, ngoài việc thuê người tìm kiếm cô, bản thân hắn cũng quên ăn quên uống, tìm kiếm suốt mấy ngày liền. Thậm chí lần đó khi có người nói, thấy một cô gái có dáng dấp giống Lan Quê, tự vẫn ở dưới sông. Minh Phong đã không ngừng ngại, cùng với đội cứu hội nhảy xuống, mặc dù hắn không biết bơi. Kết quả là Minh Phong suýt mất mạng vì không biết bơi. Nếu không nhờ có người phát hiện ra kịp thời, thì hắn đã sớm không sống đến tận bây giờ. Nguyên nhân hắn nằm viện trong lần đó cũng bởi vì thế. Chậm rài bước gần chỗ Minh Phong, chú Hàng cúi người xuống, đưa cho hắn cốc nước. Uống một chút sẽ tỉnh táo hơn, nghĩ thông rồi cậu muốn làm gì cũng được. Minh Phong nhìn cốc nước trên tay chú Hàng, trầm tư một lúc mới quyết định uống nó. Thấy Minh Phong uống cạn cốc nước, chú Hàng mừng thầm trong lòng. Chú ngồi xuống kế bên Minh Phong, Lặng lẽ chờ đợi thuốc phát huy hết tác dụng Đồng hồ trên tường điểm giữa đêm Đúng 10 phút sau khi thuốc vào người Minh Phong thực sự đã cục xuống ghế Không còn chút phản ứng Chú Hạng khẽ thở dài một tiếng Rồi giúp hắn lên trên phòng Sắp xếp mọi thứ xong xuôi Chú đóng cửa rồi rời khỏi phòng Những lần trước chú Hạng đều đứng về phía Minh Phong Giúp hắn quay lại với Lan Quê Nhưng lần này chú tin vào quyết định của cô Vậy nên sẽ không có bất kỳ cuộc tìm kiếm hay sự giúp đỡ nào từ chú đối với Minh Phong. Hai người họ có thể quay về bên nhau được hay không là do hắn quyết định. Những ngày tiếp theo sau khi Lan Quê rời đi, dù Minh Phong có làm cách nào cũng không thể tìm ra tùng tích. Dù chỉ là một thông tin nhỏ cũng không thấy tất cả những thứ thuộc về Lan Quê dường như hoàn toàn biến mất trong đời hắn. Minh Phong đoán... Làng quê có thể đã ra nước ngoài, hắn vẫn dùng mối quan hệ của mình để điều tra thử. Nhưng kết quả thu lại vẫn là con số không. truyền ở công ty, mịt phòng giàu phó lại cho người khác, còn bản thân thì ngày đêm tìm kiếm tin tức về làng quê. Hắn công tìm, bản thân không thể tìm ra cô. Ngày này qua ngày khác, hắn tìm mọi thứ, càng trở nên bế tắc. Hắn nhiều lần cầu xin chú Hàng giúp đỡ, nhưng điều hắn nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ chối. Dù hắn có xuống nước năn nỉ cầu xin ra sao, dùng đủ mọi cách thế nào vẫn không nhận được sự giúp đỡ. Mình phòng nhốt mình trong phòng, hắn ngồi tận tờ nhìn tấm mảnh Lan Quê, tay liên tục vân về chiếc nhận cưới trên tay. Lan Quê ghét hắn uống rượu, hắn liền bỏ rượu. Cô ghét mùi rượu trên người hắn, cũng không còn để những thứ đó ám mùi lên người hắn. Những thứ trước đây cô không thích ở hắn Hắn đều từ bỏ Và thay bằng điều mà cô thích Căn biệt thừa trước kia chỉ toàn là Ký ức đau thương Hắn đã bán ngôi nhà đó Hắn xây một ngôi nhà mới Đúng với mong ước ban đầu của Lan quê Ngoài sân vườn Thậm chí còn từ Tây Trồng hoa mà cô yêu thích Hắn làm tất cả mọi thứ Chỉ mong ngày tìm thấy cô Nhưng cô cứ đi mãi Hắn thì mãi chẳng tìm được Ngày không còn cô Hắn thực sự biết thế nào là đau cổ tột cùng, thế nào là đang sống nhưng không cảm nhận được sự sống, thế nào là nuối tiếc, thế nào là hối hận và những chuyện mình đã làm ra. Những ngày không có cô, hắn sống như một cái xác không hồn. Những thứ trước đây khiến hắn quan tâm, bây giờ hắn đã không còn để mắt tới. Mấy cuộc vui trước kia giờ lại làm cho hắn cảm thấy chán nản và phiền phức. Hàng nhờ tới cái cảm giác được ở bên cạnh cô Nhớ tới cảm giác được ôm cơ thể nhỏ bé Minh Phong tìm đủ mọi thứ nước hoa Nhưng vẫn không thể tìm ra mùi hương Giống với mùi hương trên người của Lan Quê Hắn làm tất cả mọi thứ liên quan tới cô Tìm những thứ có thể thay thế cô Nhưng việc hắn làm chẳng khác nào mò kim đáy biển Bởi vì chỉ có cô mới là cô Và chỉ có cô mới khiến hắn trở nên vui vẻ Suốt những ngày tháng u tối đã bao trùm lấy Thứ duy nhất khiến mình phòng duy trì được đến tầng hôm nay Chính là kết tinh tình yêu của hai người Ít nhất sau khi cô rời đi Hắn hoàn toàn không cô độc Cô vẫn có một người bên cạnh để ai ngủi Quyết định năm đó của hắn chưa bao giờ là sai Không gian tĩnh lặng trong căn phòng Đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa Từ bên ngoài một đứa nhóc khoảng chừng vài tuổi bước tới Thằng bé lon ton chạy tới chỗ minh phong. Hắn cũng màu trống dấu địa gián vẻ mệt mỏi của mình mà cúi xuống bế thằng bé vào lòng. Hắn xoa nhẹ cái má bánh bao rồi chất vấn. Không phải bố đã nói con nghỉ ngơi trong vòng sao? Chạy đến đây làm gì thế? Đông đông không ngủ được nên mới tìm bố. Bố ơi sao mẹ chưa về hả bố? Đông đông ngoan đợi thêm một thời gian nữa thì mẹ sẽ về thôi. Hay mình đi tìm mẹ đi bố? con muốn có mẹ. Vậy cũng được, bố dẫn con đi tìm mẹ. Hay chúng ta cùng đi. Từ rời thành phố tấp nập, ô mào trở về vùng thôn quê, làng quê cảm thấy cuộc sống tốt hơn nhiều. Ở đây mức sống ổn định không quá cao như trên thành phố, một mình cô vẫn tự mình lo cho bản thân và con gái, đặc biệt hơn là cô kết bạn với những người hàng xóm tốt bụng. Suốt 3 năm qua, Là quê sống cùng với con gái trong căn nhà nhỏ cuộc sống không phải khá giả Nhưng ít nhất hai mẹ con không cần lo lắng Khoảng thời gian qua cũng đủ để cô suy nghĩ Một số chuyện cũ Từ có quyết định riêng của bản thân Như mọi ngày Là quê ra ngoài mua một ít đồ dùng cho hai mẹ con Rồi trở về nhà Sau đó nhân tiện đón an an từ nhà hàng xóm Những ngày qua cũng hay nhờ có hàng xóm trông giúp Nên mới có người chăm lo cho An An Bằng không Cô cũng chẳng biết gửi thằng bé đi đâu Bước vào nhà Lan quê để An An ngồi chơi trong phòng Còn mình thì chuẩn bị cơm Lời hoài mãi một lúc Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên Khiến cô phải dừng tay Nhìn qua số điện thoại Lan quê không do dự vội vàng bắt máy Cháu nghe đây Cô gọi cháu có việc gì không Từ đầu dây bên kia Truyền tới chồng nói ngẹn ngạo Vài tiếng nức nở của một người phụ nữ trung niên. Làng quê, dì cháu mất rồi. Cháu thu xếp công việc về gặp dì cháu lần cuối đi. Mất? Mất là sao ạ? Ý cô là... Dì hơn của cháu mất rồi. Dì ấy mất trong bệnh viện tối qua. Cháu về đi. Làng quê sửng người một lúc, dường như vẫn không tin được chuyện đang diễn ra. Dì cô, người dì đã chăm sóc cô suốt những năm tán cô ở trong cô nhi viện. Bây giờ đã không còn nữa. Cách đây không lâu cô còn đến thăm dị, sức khỏe của dị vẫn tốt. Vậy mà bây giờ không thể thấy dị nữa. Lan quê lau nước mắt trên má. Cô sụt xịt vài tiếng, hắn giọng đáp. Dạ, cháu sẽ về, cảm ơn cô. Ừ, nhớ về sớm nhé. Dạ. Kiềm nén nỗi đau trong lòng, Lan quê không để con gái thấy dáng vẻ khổ sợ lúc ấy. Cô mang bữa sáng vào phòng an an. Nhìn an An ngoan ngoãn ngồi chơi trên giường cô mỉm cười lại cần chỗ con bé đặt bát cháu bên cạnh giường cô khỏe xoa đầu con An An, con chơi gì thế An An quay người lại nhìn mẹ cười đáp con chơi nấu ăn đến giờ ăn cơm rồi, con để cọn gàng đồ sang một bên mẹ con mình ăn xong còn chuẩn bị đồ nữa mẹ đi đâu hả mẹ có đi tìm bố nữa không là quê lặng người sau khi nghe An An nói Còn bé không nhắc thì cô cũng công nhận ra chuyện đó. Lần này đi dự đám tang dị, làng quê chắc chắn phải lên thành phố. Cô phải trở về nơi cô từng bị rời bỏ, trở về nơi người đàn ông kia đang sống. Chuyện này sớm muộn gì cũng tới, chỉ là không ngờ nó lại diễn ra nhanh như thế. Bà nằm qua, làng quê cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cô chẳng còn ngần ngại khi đối mặt. Làng quê mỉm cười vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của An An. Lần này mẹ dắt con đi tìm bố, con chịu không? Dạ chịu, thích ạ. Thế thì con mau ăn đi. Không ăn hết, mẹ không cho đi đâu. An An bị mẹ dọa sợ, liền cầm bát cháo lên, ăn ngon lành. Lan Khuê ngồi bên cạnh chăm chú nhìn con. An An từ lúc biết nói, biết nhận thức thì thường xuyên hỏi về bố nó. Có lẽ nó thấy mấy đứa nhỏ hàng xóm đều có bố, đến đó cũng muốn. Mỗi lần An An hỏi, cô đều nói dối. Làm bố nó đi làm ăn xa chưa thể về Bây giờ thì không cần giấu giếm nữa Cô sẽ cho hắn nhận lại con Hai mẹ con chuẩn bị đồ đạc Lan Quê cũng thu xếp công việc riêng Trù ra ngoài đường lớn bắt xe lên thành phố Cô đi gấp trong ngày Cũng bởi vì muốn kịp giờ dự tang lễ Đứng bên đường một lúc lâu Lan Quê vẫn không bắt được chiếc xe nào Ở dưới quê nhất là những vùng xa như thế này Tìm được một chiếc xe không dễ Làng quê thì lại nóng lòng sốt ruột lên thành phố, nhưng mãi vẫn không thể bắt xe. Đợi không được, làng quê vừa định gọi điện thoại. Nhờ người giúp thì một chiếc xe bất ngờ dừng lại trước mặt cô. Nhìn qua dáng vẻ của xe, làng quê cũng đoán ra người bên trong là ai. Cửa kính trần hà xuống, giọng nói của một người đàn ông phát ra. Làng quê, em và An An định đi đâu sao? Làng quê mỉm cười định trả lời, thì An An đã nhanh nhẫu. Chú Hảo, chú Hảo! Quân Hảo bước xuống xe vội vàng đến chỗ An An rồi bế nó lên tay. Hai mẹ con đi đâu? Lên xe đi để anh đưa đi. Không cần đâu, tôi tự đi được. Lan quê vừa giấc lời, An An đã nói. Mẹ dẫn con lên thành phố tìm bố. Tìm bố sao? An An không được nói linh tinh. Thấy mẹ trường mắt, An An không dám hó hé nửa câu. Nó quay mặt sang hướng khác Giống mặt vào người Quân Hạo Nghe loáng toán cuộc nói chuyện của hai mẹ con Quân Hạo cũng phần nào hiểu được lý do Hai mẹ con đứng ở đây Anh nhìn Lan Khuê Gường gạo nói Anh cũng đang đường lên thành phố Hai mẹ con lên xe đi Anh đưa đi một đoạn chứ giờ này bác xe còn lâu lắm Mới được Lan Khuê không trả lời ngay mà suy nghĩ Tầm giờ này quả thực rất hiếm xe An an còn nhỏ Không thể đứng đợi lâu như cô Chẳng còn cách nào khác Làng quê đành phải đồng ý Quân hào giúp hai người mang đồ đạc lên xe Anh thậm chí còn mở cửa xe giúp cô Nhưng cô lại chọn ngồi phía sau Cùng với con Thay vì ngồi ghế lái phụ cùng với anh Quân hào hụt hẳn trong lòng Nhưng cũng chỉ biết Âm tầm chịu đựng Chiếc xe khởi động bắt đầu rời khỏi con đường làng Suốt quãng đường đi Lạc quê không nói chuyện nhiều mà chỉ tập trung lo cho an an Quân hạo hỏi vài câu thì cô cũng đáp lấy lệ 3 năm qua sau khi rời gọi thành phố Lạc Khuê cứ ngỡ đến một nơi mới sẽ bỏ được những thứ cũ sau lưng Không ngờ vẫn luôn có một người cũ theo đuổi cô Quân hạo xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con Thường xuyên hơn trước Anh chủ động giúp cô nhiều việc Đáng tiếc đa phần cô đều từ chối Anh viện lý do là bạn bè nên muốn giúp đỡ nhau, nhưng cô hiểu đó chỉ là cái cớ để giấu giếm. Là quê hạn chế, nhờ cây quân hào để tránh cây hiểu lầm về sau. Cũng như từ chối không cho anh cơ hội, nhiều lúc sự quan tâm của quân hào có hơi tái quá, nhưng cô hiểu vì lý do gì mà anh như thế. Có điều cô không thể mở lòng với anh, hai người chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ cũng đến nơi Ba người dừng lại trước căn nhà cũ của Lan quê lúc trước Sau khi rời gọi đây Cô đã bỏ trống căn nhà này mà không bán Vì cô biết Bản thân sẽ quay trở về lần nữa Quân hạo nhiệt tình mang đồ đạc vào nhà Lan quê cho an an ngủ trong phòng Xong xuôi mọi thứ Mới có thời gian nói chuyện với quân hạo Cảm ơn anh đã cho ai mẹ con tôi đi nhờ Không có gì đâu Em cần bận tâm mấy chuyện nhỏ này làm gì chứ?" Lan Khuê khẽ cật đầu một cái, bầu không khí giữa hai người chặn mấy chốc trở nên tĩnh lặng. Họ không nói chuyện với nhau cả, cũng không có điều gì để bắt đầu cuộc trò chuyện. Đứng đối đối chuyện mà Cường gạo không hiểu đối phương muốn gì, Chân chừ một lúc, Lan Khuê ngập ngừng cất tiếng. "Dù sao cũng đã đi một quãng đường xa đến đây, anh vào trong nhà ngồi nghỉ rồi về đi." "Không phiền em chứ?" Không phiền, tôi còn phải cảm ơn anh Vậy anh không cách sáo Quân Hảo theo chân Lan Quê vào trong nhà Ngồi trong phòng khách Lan Quê rót một cốc nước để trước mặt Quân Hạo Cô ngồi đối diện Bản thân có chút ngại ngùng Về hoàn cảnh hiện tại Lên đây vội quá Nên tôi chưa kịp dọn dẹp Nhà cửa hơi bề bộn Mong anh không chế Không sao, anh không để ý mấy thứ này đâu Quân Hảo cầm cốc nước lên uống một ngụm Trong lòng đương nhiên có những suy nghĩ riêng Nhưng lại lưỡng lự chưa dám nói Phải tới khi Đủ tự tin rồi mới lên tiếng Lan quê Lần này em về đây là muốn tìm Minh Phong thật sao Em định cho An An nhận lại bố Thực ra tôi về đây Để giữ đám tay của một người thân Nhưng bên cạnh đó Cũng để An ngang gặp lại bố Quân hào à lên một tiếng Như hiểu ra mọi chuyện Lúc trên xe Anh cũng đoán được mà không dám khẳng định Bây giờ nghe Lan Quê nói Thì càng chắc chắn hơn Ba năm qua Quân Hào vẫn luôn ở bên Suốt khi mỗi khi Lan Quê cần Anh làm nhiều việc tới vậy Vẫn không thể có nổi một chỗ đứng Trong trái tim cô Quân Hào hơi cúi đầu Ngửi điệu dường như đang rất bất bình Mịt Phong đối xử với em gì thế Em vẫn đồng ý tha thứ cho anh ta sao Anh ấy đã làm những chuyện gì Đối xử với tôi thế nào Anh ta... Quân hạo định nói điều gì đó Nhưng rồi nhận ra ở nghĩ Sâu trong câu nói của Lan quê Cô không hỏi để anh nhắc lại Những chuyện Minh Phong đã làm Cô chỉ muốn nhắc cho anh nhớ Chuyện Minh Phong làm Người ngoài như anh chưa chắc đã hiểu hết Anh nhìn cô cố nén dần để hỏi tiếp Em tha thứ cho Minh Phong dễ dàng như vậy sao Lần này trở lại Thực sự muốn quay về bên cạnh anh ta tôi đói ai ngang nhận lại bố Chứ đâu nói mình sẽ về với Minh Phong. Quân Hảo, anh thắc mắc nhiều quá rồi đấy. Bỗng nhiên Quân Hạo cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nếu chỉ đơn thuần là nhận lại bố, thì anh vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần Lan Quê chưa đồng ý, hai người họ chưa chắc đã trở lại như trước. Lan Quê nhanh chóng nhận ra tái độ khác thường của Quân Hạo cô nhíu mày đầy nghi hoạt. Quân Hạo anh có bị gì không? Trong sát mặt của anh không tốt lắm. Anh không sao. Thôi cũng muộn rồi anh về đây Em đi đường xa mệt nên nghỉ ngơi một chút Cảm ơn anh chuyện hôm nay Không cần khách sáo đâu Làng quê tiễn quân hào ra ngoài hiên Hai người dừng lại nói thêm vài câu Cô đứng dọi theo chiếc xe của anh Quất dần rồi mới yên tâm Từ phía sau Một bóng dáng quen thuộc đứng lặng nhìn cô rất lâu Minh Phong đã tìm được rồi Hắn đã tìm được người vợ đã bỏ hắn đi Nhưng thấy cô vui vẻ bên người khác Hắn không có can đảm bước tới. Bà năm qua, Minh Phong tìm Lan quê ở khắp nơi, chờ đợi ngày cô trở về. Hắn luôn dằn vặt bản thân tự hỏi vì sao cô lại rời đi. Chú Hạ nói cô rời đi không phải vì hiểu lầm hắn. Chú nói cô cần thời gian để suy nghĩ mọi thứ. Những điều vừa diễn ra cho hắn câu trả lời, vậy hóa ra cô rời đi là để tìm hạnh phúc khác sao? Đến cuối cùng cô vẫn không muốn quay về bên cạnh hắn sao? Minh Phong đứng rất lâu trước nhà Lan Quê đã suy nghĩ đủ chuyện hắn mới quay lưng rời đi bước lên xe đã có chú Hàng đợi sẵn nhìn sắc mặt Minh Phong qua gương chú Hàng thắc mắc cậu chú trông cậu lạ lắm có chuyện gì sao Minh Phong hướng ánh mắt về phía cửa sổ đâm chiêu nhìn những thứ ở ngoài kia rồi chầm dại đáp cô ấy đã về rồi cậu nói ai cơ Lan Quê cô ấy đã về Không những thế chúng tôi còn có một đứa con gái rất xinh đẹp Chú Hàng vô cùng mừng rỡ Vậy thì tốt quá Xình con gái đúng ý của cậu còn gì Nhưng cô ấy đã có người khác Nụ cười trên cương mặt chú Hàng vụt tắt Thái độ thay đổi cũng nhanh chóng Có người khác, người đó là ai chứ? Quân Hào, người đã cứu Lan quê mấy năm trước Gã vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy Sao cậu biết quan hệ của họ, lỡ chỉ là bạn bè bình thường thì sao? Minh Phong lát đầu cười khổ. Không có bằng chứng. Tôi tự cảm thấy như thế, trong cô ấy rất hạnh phúc khi không có tôi. Chú Hàng chẳng biết phải nói gì lúc thế này. Bình thường chú vẫn là người cho Minh Phong lời khuyên nhưng hôm nay chú không thấu đáo được mọi thứ. Có lẽ vì chú thấy trong lời Minh Phong nói có phải ý đúng, bởi từ lúc Lan Quê cưới Minh Phong, cô chưa từng thực sự hạnh phúc. Bây giờ gặp lại rồi cậu định làm gì tiếp theo? Tôi cũng không biết. Tôi chẳng nghĩ được gì lúc này cả. Cậu định bỏ cuộc sao? Minh Phong là người rồi lặng tránh ánh mắt của chú Hạng. Hắn tự hỏi bản thân có phải đang muốn bỏ cuộc hay không? Chỉ vì thấy Lan Quê với người khác hắn đã định bỏ cuộc rồi sao? Tiếng thở dài não nề của chú Hạng vang lên. Chú cài dây an toàn, điềm đạm nói vài câu. Với những chuyện chỉ là đoán bừa không chắc chắn thì vẫn còn có cơ hội, biết đâu mọi thứ lại giống theo ý mình thì sao. Mịch Phong chỉ nghe không đáp, nhưng hắn đã hiểu hết những lời Chu Hàn nói. Khi nãy hắn cũng chỉ đứng từ xa nhìn cô, thấy cô bên người ca đã vội vàng kết luận, biết sau suy đoán của hắn không đúng, biết đâu hắn chỉ đang lầm tưởng mà thôi. Hắn đã chờ đợi cô suốt 3 năm, mong từng giây từng phút để được gặp cô. Bây giờ gặp lại chẳng lẽ lại vì một chuyện không xác thực mà từ bỏ. Hai người tậm chí còn có một cô gái xinh đẹp, một cậu con trai khấu khỉnh. Hắn không thể trùng bước hay mặc cảm vào lúc này. Hắn đã hứa với đồng đồng sẽ mang mẹ về cho nó. Hắn không thể tất hứa với con. Lặng lẽ quan sát minh phong qua gường chiếu hậu, chú hạn thấy sắc mặt tốt hơn kỳ nãy. Xem ra hắn đang dần hiểu lời nhắc nhở của chú, chú đã tự hứa sẽ không nhúng tay vào giúp đỡ hắn. Chú chỉ đứng ở ngoài, an ủi hắn mấy câu. Chuyện khiến Lan Quê tự nguyện quay về là phải dựa vào bản thân hắn. Chú không thể giúp mãi. Suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, mình phòng phấn chấn vui vẻ nói với chú Hạng. Chú, ngày mai đến trung tâm thương mại, tôi muốn mua một ít đồ cho con gái tôi. Vậy cậu có định để đông đông gặp mẹ luôn không? Có, chắc hẳn thằng bé vui lắm. Nó mong gặp mẹ đến Tế Cơ mà. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu. Cảm ơn chú. Chiếc xa đổ bên ngoài cửa, nhanh chóng rời đi, để lại lời hẹn vào ngày mai. Ngày hôm sau, Lan Quê dẫn an ngàn đến chữ tang lễ của dì hơn Hai mẹ con ở nhà tang lễ từ sáng đến tầng chiều muộn, cũng bởi vì là người chăm sóc cô từ nhỏ, Cô coi gì giống như bẹ ruột Nên lúc gì mất Cô mới muốn thực hiện những nghi lễ trong đám tan Kết thúc một ngày dài mệt mỏi Làng quê đưa An An trở về nhà Vừa bước đến ngưỡng cửa Cô liền nhận ra bóng dáng quen thuộc Đứng đợi bên ngoài An đứng đối diện với cô Mỉm cười với cô Giọng nói đã 3 năm Cô chưa được nghe Lại vang lên bên tay Vợ à, mừng em về nhà Là quê sửng người trong giây lát An An đứng bên cạnh, kéo nhẹ tay mới kiến cô giật mình. Mẹ ơi, chú kia là ai vậy? Thu lại dáng vẻ lơ đỉnh, la quê mỉm cười xoa nhẹ đầu con bé. An An, chào bố đi con. An An vui mừng, đôi mắt tròn xoe. Sáng lên khi nhìn về phía Minh Phong, từng bước chân chậm chạp tiến về phía hắn. Minh Phong cũng vội vàng bước tới, bế An An trên tay. Hắn thích thú hôn lên má con bé, Ôm chặt con bé vào lòng Vốn nghĩ việc nhận lại con sẽ khó khăn Hắn không ngờ Lan Quê Lại dễ dàng cho An An dừng lại bố Lan Quê tiến lại gần chỗ hai người Minh Phong điềm nợ bắt chuyện Lan Quê anh Minh Phong còn chưa dứt câu Lan Quê đã giành lấy An An từ tay hắn Từ lúc gặp lại Cô chưa từng để hắn vào mắt An An Gặp bố rồi mình vào nhà tôi Ở ngoài nhiều không tốt Đứng với người xấu lâu sẽ thành người xấu đấy Lời của Lan Khuê khiến cho Minh Phong có chút chột dạ Cô nhất định đang có ý mắng hắn là người xấu Như vậy cũng tốt Dù bị mắng chửi Nhưng được nhận lại con thì hắn đã quá vui Minh Phong chủ động hơn Hắn đến gần Lan Khuê Dừng vận với dáng vẻ đáng tường ấy Vợ à Em cho anh nói một câu có được không Ai là vợ anh Anh đừng có tùy tiện nhận bừa Em đừng giận Em gặp người này đã rồi hẳn giận anh Người nào, anh muốn tôi gặp ai Bình phòng hướng ánh nhìn về phía sau lưng làng quê Ra hiệu Chú Hàng đứng đối diện hiểu ý Nhanh chóng làm theo kế hoạch Làng quê còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cậu nhóc Khoảng chừng 3-4 tuổi Chạy tới ôm chầm lấy chân cô Mẹ ơi, mẹ Làng khuê ngỡ ngàng cúi đầu Cô đặt an an xuống trước Rồi nhìn cậu nhóc bên cạnh Giọng nói của Minh Phòng đã vang lên bên tay. Lan quê, đây là Đông Đông, là con trai của chúng ta. Con, con của chúng ta. Cổ hồng Lan quê như có thứ gì đó chèn ngàn, đôi mắt đỏ hoe, trượt trào như sắp gốc. Cô hiếp một hơi thật sâu để kiềm nén nỗi lòng mà hỏi. Đông Đông, con mấy tuổi rồi? Dạ, con 4 tuổi. 4 tuổi? Cô thực sự đã 4 tuổi rồi sao? Đông đông gợt nhẹ đầu ôm chầm lấy lan quê. Mẹ ơi, con được gặp mẹ rồi, ngày nào đông đông cũng nhớ mẹ cả. Đông đông. Nước mắt lan dài trên má lan quê, cô ôm chặt con trai vào lòng, vỡ hòa trong hạnh phúc. Đứa con mà cô vẫn luôn dằn vặt bạn thân vì không thể giữ được, đang đứng trước mặt cô. Cô cảm nhận được hơi ấm, nghe được nhịp tim và giọng nói của con. Nhớ con đầu lòng của cô vẫn chưa mất. Nó vẫn còn sống, thậm chí là đang rất khỏe mạnh, gọi cô bằng mẹ. An An nhìn mẹ ôm người khác, liền cảm thấy ghen tị. Nó chật nhẹ vạt áo của Lan Quê, miếu máu. Mẹ ơi, là ai đây? Lan Quê buồn tay khỏi người đông đông. Cô ruột xịt vài tiếng, lau vội nước mắt. Lan Quê kéo An An lại gần đông đông để giới tiệu. An An, đây là anh trai con. Con gọi anh đi. Đông Đông Ai ngàn là em gái con Đông Đông hiểu chuyện lại rất thông minh Thằng bé nắm lấy tay An An Vui mừng ra mặt À con có em gái con có em gái sao An An anh là em trai em Sau này anh sẽ chơi với em Anh sẽ chơi với em thật sao Thật Hai chúng ta cùng chơi đồ chơi nhé Vâng À ngàn tuy còn nhỏ Nhưng cảm nhận được thiền ý Từ người anh trai mới gặp mặt Nên nó thích lắm Không xa lánh mà hòa đồng ngay Thấy hai đứa con đang vui vẻ chơi với nhau Mình Phong cũng mỉm cười Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra một ánh mắt Không mấy thiện cảm Đang nhìn chăm chăm vào phía hắn Mình Phong biết Lan Quề đang tức giận Vì chuyện gì Hắn nhanh chóng bế hai đứa con trên tay Lấy chúng ra làm áo giáp Để tạm tội né tránh Đông đông An an Bố bé hai đứa vào nhà chơi nhé Ở ngoài lạnh không tốt Dạ, hai đứa đồng thanh đáp Bình Phong thì hào hướng quay người Lan quê vẫn đứng đó khoanh tay trước ngực đầy phẫn nộ Đi được vài bước Hắn chợt nhận ra bản thân mình Không có chìa khóa vào nhà Chẳng còn cách nào khác Hắn đành phải quay lại đối diện với người Sắp băm hắn thành trăm mảnh Bình Phong rõ rén Tiến tới chỗ Lan quê Hắn cười gượng nhỏ giọng bảo Vợ ơi, vợ mở cửa đi Anh không có chìa khóa Tôi cho phép anh gọi tôi bằng vợ bao giờ thế Vợ à em đừng có quá khánh như thế Các con sợ bây giờ ai đứa nhỉ Đông Đông và An An cùng nhau gợt đầu Tuần theo ý hắn Đứa con gái ngoan ngoãn ngày thường của cô Còn lên tiếng bên vực bố nó Mày đừng có mắng bố Bố buồn đó An An của bố nói đúng rồi Chỉ có con mới thương bố tôi Lan quê nghiêm dòng Trình đốn An An An An Con mới gặp bố mà đã quay lưng với mẹ rồi sao An An nghe mẹ lớn tiếng Tưởng mẹ mắng mình thì méo máu Không dám khóc Đông Đông thấy vậy liền bảo về em Mẹ không được mắng An An Cũng không được mắng bố Lại được cả con nữa Đông Đông và An An Nhanh chóng ôm chặt lấy người Minh Phong Hai đứa không dám nhìn mặt mẹ vì sợ hãi Vợ Con dám gọi tôi là vợ Lan Quê Em mở cửa đi Để con đứng ngoài không tốt đâu." Lan bất lực nhìn ba bố con trừ nhanh chóng đi tới mở cửa. Vào nhà, Lan Khuê nấu một vài món cho bốn người. Vì con muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ trong bữa cơm nên cô lặng lẽ không lên tiếng. Đợi đến khi kết thúc, Lan dẫn hai đứa nhỏ vào trong phòng để bọn chúng tự chơi với nhau. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Minh Phong biết mình sắp phải đối chuyện với chuyện gì. Hắn nhân lúc cô không để ý, Định lên vào cùng với các con Để tránh nạn Không ngờ bị Lan Quê giữ lại Mạnh Minh Phong Tôi muốn nói chuyện với anh Anh đi ra đây với tôi Khóe môi Minh Phong khẽ nở một nụ cười đầy gường gạo Dù sao cũng phải đối mặt Hắn vẫn nên chấp nhận số phận tỷ hơn Hai người rồi đối diện với nhau trong phòng khách Lan Quê quanh tây trước ngược Nhìn Minh Phong Tôi muốn nghe anh giải thích Em muốn nghe chuyện gì thế Tất cả Sau 3 năm, thứ cô cần nhất lúc này Chính là những lời thừa nhận từ Minh Phong Cô không muốn nghe quà người khác Mà phải đích thân hắn nói ra Minh Phong hiếp một hơi thật sâu Cuối cùng thì hắn đã có cơ hội Để giải thích chuyện 3 năm trước Cơ hội này nhất định Phải nắm bắt Làng quê, 3 năm trước Những tờ giấy hay kết quả xét nghiệm Mà Trung Ninh đưa cho em đều là giả Anh chưa từng có ý định cướp con từ tay em Anh có thể chứng minh Nếu em không tin thì... Lời Minh Phong còn chưa nói trước câu. Lan quê đã vội vã, chen ngang. Tôi không kêu anh phải giải thích chuyện này. Tôi muốn biết chuyện của Đông Đông. Minh Phong dừng lại đôi chút. Giống như những lời chú Hàng đã nói trước kia. Năm ấy, Lan Khuê rời đi không phải vì hiểu lầm. Hắn có ý đồ xấu. Càng không hiểu lầm hắn và Chu Ninh. Vậy nên bây giờ cô mới còn muốn nghe hắn giải thích thấy Minh Phong im lặng, Lang Quê nhíu mày khó chịu. "Sao thế? Anh không nói được sao?" Minh Phong giật mình vội thu lại dáng vẻ lơ đĩnh, hắn cười trừ lắc đầu. "Chuyện của Đông, Đông anh thực sự không cố ý giấu em." "Không cố ý? Anh đã nói không cố ý biến tôi trở thành kẻ tự hại con, khiến tôi ôm nỗi dằn vặt suốt bao nhiêu năm qua sao?" "Lang Quê, anh xin lỗi, khi đó mạng sống của Đông Đông không chắc chắn." Nên anh mới không muốn em hy vọng rồi lại thất vọng. Năm đó, ngày cô ngã từ cầu thang xuống rồi gọi điện cầu cứu hắn. Tuy người nhấc mấy không phải hắn, nhưng hắn lại là người luôn bên ngoài chờ đợi khi cô được đưa vào phòng mổ. Sau khi phẫu thuật lấy đứa bé, bác sĩ nói với hắn khả năng sống rất thấp. Bởi lẽ cú pha chằm mạnh khiến đứa bé ảnh hưởng không ít. Hơn nữa, đứa bé lại chưa đủ tháng. Nếu duy trì, cũng chỉ duy trì được 24 tiếng. Lúc đó, hắn còn tưởng Đông Đông không có cơ hội sống Nhưng bố Chu Ninh xuất hiện Ông ta là bác sĩ hàng đầu về khoa nhi của bệnh viện Ông ta đồng ý cứu Đông Đông đổi lại, Minh Phong phải hứa với ông ta một điều kiện Điều kiện trao đổi đó mãi sau này khi Chu Ninh tự vấn Vì hắn, hắn mới biết Ông ta muốn giữ mạng sống của Chu Ninh Cũng vì ông ta lấy Đông Đông ra uy hiếp Nên hắn buộc phải xin cô hiến máu cho Chu Ninh lần đó Mình Phong biết bây giờ bản thân nói ra những lời này đều vô nghĩa, bởi vì dù có lấy bao nhiêu lý do để bào chữa, thì hành động ngày ấy của hắn chưa từng đúng. Minh Phong nói rõ mọi chuyện, không phải muốn lấy sự thương cảm hay là tha thứ từ Lan Quê. Hắn nói là để cô không cảm thấy dặn vật, không tự đổ lỗi cho bản thân. Minh Phong đứng dậy chủ động ngồi kế bên cạnh Lan Quê, hắn nắm lấy tay cô, hắn giọng bảo. Làng quê, mọi chuyện đều là do anh Bây giờ sức khỏe của Đông Đông ổn định Anh dẫn nó đến gặp em Anh chưa từng có ý định giấu chuyện này với em Em đừng giận anh có được không Làng quê không nói một tiếng Cô cần thời gian để suy nghĩ thêm Con muốn trách thì cũng đã trách hắn Nhưng chẳng thay đổi được gì cả Điều quan trọng nhất bây giờ Đông Đông vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh Con của cô vẫn còn ở đó Nhìn đôi bàn tay nang nắm chặt lấy tay mình Lan quê thẳng thường rút tay ra Cô lầu nước mắt trề má Hiếp một hơi thật sâu Chuyện này tôi không nhắc tới nữa Đông đông khỏe mạnh là được rồi Vậy em ta thứ cho anh đúng không? Đừng có nằm mơ Không có chuyện đó đâu Nụ cười trên gương mặt minh phong Nhanh chóng phục tách Hắn vẫn không có cơ hội để quay về bên cô Chỉ là lần này hắn không vội vàng Mà chậm rãi tiến tới phía cô hơn Lan quê Em nói cho anh biết Sao em lại bỏ đi? Nếu không phải vì hiểu lầm anh thì vì lý do gì chứ? Lan Quê nhìn thẳng vào mắt Minh Phong rất lâu, cô không trả lời hắn. Đứng đáp lại một câu không mấy liên quan. Anh tự đoán xem. Lan Quê anh không thể đoán, em hãy nói đi. Không, anh tự mình mà suy nghĩ đi. rồi khỏi kế, Lan Quê bước tới căn phòng riêng nơi hai đứa nhỏ đang chơi đùa ở đó. Minh Phong cũng nhanh chần bước theo cô. Đứng trước cửa, Lan khuê dừng lại. Cô quay người nhớ mày hỏi. Anh theo tôi làm gì chứ? Đương nhiên là cùng em vào ngủ với các con. Sao cơ? Anh muốn ngủ cùng tôi và các con. Anh đang nằm mơ à? Lan Quê, lâu năm rồi anh mới gặp lại em và An An. Em phải cho anh ngủ cùng chứ. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng kia mà. Đã tưởng, đừng bỏ sót chữ. Lan quê nghiêm dọng chỉnh đốn lại lời ăn tiếng nói của Minh Phong. Hai người đã ly hôn, hắn cứ luôn miệng gọi cô bằng vợ. Người ngoài nghe thấy nhất định sẽ hiểu nhầm. hơi đứa cô chưa có ý định tha thứ cho hắn sau những chuyện hắn đã làm với cô. Chuyện được phép gọi vợ hay không cũng không thể nói trước. Bị Lan quê chặn bên ngoài cửa, Minh Phong điền bày ra bộ dạng đáng thương. Hắn kẻ cúi đầu trông giống như một người đang bị bắt. Lan quê... Em không cho anh ngủ cùng thế đêm nay anh ngủ ở đâu Ngủ ở trong mấy căn biệt thự nhiều tầng sang trọng của anh đấy Anh giàu có mà Thiếu gì nhà để ngủ đâu chứ Mình phòng đàn hài tay vào nhau Trong án bây giờ Chẳng khác nào một người Đang ngựa ngùng xấu hổ Ở đấy không có em Anh không thể ngủ Vậy thì ba năm qua không có tôi Anh mất ngủ chắc Ba năm qua có đông đông bên cạnh Nên anh ngủ được đôi chút Giờ em không cho anh ngủ cùng em Cũng không cho anh ngủ cùng với con Anh sẽ lại mất ngủ đấy Tôi không cần biết Anh ngủ ở đâu thì ngủ Đừng có bước chân vào đấy Một là ngủ trên sofa hay là về biệt thường mà ngủ đi Đừng có ở đây mà mẹ nhêu với tôi Dứt lời Lan Quê quay người vào trong Rồi đóng sầm cửa lại để mặt minh phong bên ngoài Nhìn người lành lùng bỏ đi Hắn chỉ biết thở chài chán nản Giá mà có đông đông và an an bên cạnh thì hắn đã có cơ hội vào trong ngủ cùng. Minh Phong lê đôi chân nặng nhọc, nhìn về hướng cửa phòng khách. Hắn nằm dài trên ghế sofa, nghĩ tới đêm nay phải ngủ một mình mà lòng buồn không thể tả. Nhưng ít nhất, lan quê cũng không đuổi hắn ra khỏi nhà, nếu không hắn sẽ lại ngủ bờ ngủ bụi bên ngoài hiên. Minh Phong trộm nghĩ, có lẽ cuộc sống khổ sở này của hắn sẽ kéo dài cho đến khi được lan quê ta thứ. Bước vào phòng, Lan Khuê cẩn thận lại gần giường. Thấy hai đứa nhỏ đang ồn nhầu ngủ say giấc. Cô không dám phát ra tiếng động lớn, tránh đánh thức chúng. Lan Khuê lặng lẽ dọn dẹp những món đồ chơi ở dưới đất, rồi để gọn vào trong tùn. Thu dọn xong mọi thứ. Lan Khuê chậm rãi nằm xuống bên cạnh hai đứa nhỏ. Cô kéo chăn lên đắp cho chúng. Cẩn thận chỉnh lại quần áo ngay ngắn để không bị hở ra. Nằm bên cạnh các con. Lan quê miễn cười ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ bé. Đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc của cô sau 3 năm trời rời khỏi thành phố. Tựa lưng vào thành dường, Lan quê nhớ lại những lời minh phong nói. Hắn hỏi cô lý do rời đi. Cô không trả lời một phần là vì con, một phần vì câu trả lời nằm ở chính hắn. Ngày Chu Ninh tìm đến tận đây để đưa cho cô những giấy tờ xét nghiệm đó, Lan quê đã cảm thấy hoài nghi. Chuyện xác minh lại những thứ kết quả đó Cũng không có gì khó khăn Chỉ là Lan Quê sớm đã không tin vào Những lời bìa đặt của Chu Ninh Cô ta chẳng có gì tốt đẹp Ngay cả mạng sống còn có thể nói dối Thì việc lừa cô có là gì chứ Năm đó Lan Quê chọn rời xa Minh Phong Bỏ lại tất cả để tới một nơi khác Là vì an an Quảnh khắc Chu Ninh chạm tay vào bụng cô Rồi nói những lời đầy ẩn ý Lan Quê biết cô không thể tiếp tục ở đây Một kẻ điên loạn như Chu Ninh có thể tự hành hạ, không mang đến chính mình mà tự vẫn, chỉ để nếu kéo Minh Phong thì chuyện gì cô ta cũng có thể dám làm. Là quê sợ nếu còn tiếp tục ở lại A Ngan sẽ gặp nguy hiểm vậy nên cô tìm đến một nơi khác đợi tới khi Minh Phong tự tay giải quyết xong mối quan hệ với Chu Ninh cô mới quay trở về. Còn một lý do nữa khiến cô rời đi chính là hắn. Không phải vì những chuyện án đã làm ra Cô chỉ muốn biết sau gần ấy năm khi cô quay trở lại hắn sẽ đến bên cô bằng cách nào mà thôi. Lan quê mãi mê suy nghĩ chẳng để ý xung quanh. Bỗng dưng bên tai truyền đến một giọng nói còn ngái ngủ của con nít. Mẹ ơi, bà chưa ngủ sao? Lan quê giật mình thu lại ánh mắt lơ đỉnh. Cô quay sang, nhìn bên phía đồng đồng Mẹ khiến con thức giấc à? Dạ không phải. Mẹ ơi, mẹ ôm con được không? Con nói gì là thế? đông đồng ngoan, qua đây với mẹ. Đồng đồng vui vẻ, nhanh chóng đi tới chỗ lan quê. Thằng bé cùng biết ý. Lúc đi không phát hiện ra tiếng động lớn, tránh nàng ngàn tỉnh giấc. Từ nhỏ đông đồng đã không được mẹ ôm, không được thấy mẹ lần nào. Mẹ đến bây giờ, nó mới thực sự cảm nhận được tình thương của mẹ. Đồng đồng thích lắm, cứ ôm chặt mẹ mình mãi tôi Lan quê lần đầu gặp lại con, Nên hai tay ôm chặt lấy tặng bé Tuy so với những đứa trẻ cùng tuổi Đông Đông có nhỏ bé hơn Nhưng việc tặng bé được cố Và sống tới tận bây giờ Đã là điều rất may mắn Bạn tay cô dịu dàng vuốt ve Tấm lưng nhỏ của Đông Đông Cô biết con chưa ngủ Nên tranh thủ thời gian tâm sự với con Đông Đông Mấy năm qua con sống cùng với bố có tốt không Đông Đông ngợt đầu Dạ tốt Bố rất thương con Bố yêu con lắm Mỗi lần con bị ốm Bố đều bên cạnh chăm sóc Nhưng mà Đông Đông thường xuyên bị ốm Mỗi lần như vậy bố vất vả lắm Con thấy thương bố Nên con nghe lời ông Hạng giữ gìn sức khỏe Để bố không mệt Lan quê miễn cười xoa đầu thằng bé Đông Đông biết thế là ngoan Con trai mẹ giỏi lắm Những ngày tháng Lan quê Không ở cạnh Đông Đông Minh Phong thực sự đánh nuôi dạy thằng bé rất tốt Thằng bé ngoan như vậy Cô chẳng thể chê trách hay tức giận Minh Phong. Tuy hắn lừa dối cô nhưng ít nhất thì Đông Đông đã ở bên cạnh hắn và trở thành một người tự tế. Làng Quỳ không muốn nhắc tới những chuyện không vui, cũng hạn chế việc Đông Đông phải uống thuốc. Cô liền hỏi thằng bé chuyện khác cho bầu không khí vui vẻ hơn. Đông Đông, trong thời gian mẹ vắng nhà, bố có hay đi với cô nào không? Chính làng quê còn không hiểu Vì sao bản thân lại hỏi cậu ấy Việc Minh Phong đến với ai Làm gì hay có người mới Đâu có liên quan gì với cô Hai người đã ly hôn Chuyện tìm hiểu một ai khác Thì có gì sai trái Đồng đồng im lặng Nó nhíu mày suy nghĩ một lúc trùi đáp Dạ bố không có đi với ai cả Ngoài đi làm thì bố toàn ở nhà với con thôi Vậy sao Nhưng mà Nhiều cô theo đuổi bố lắm mẹ à Theo đuổi, con kể mẹ nghe xem nào. Tâm trạng của Lan Quệ có chút bối rối. Cô càng quan tâm đồng đồng càng nói. Mỗi lần bố dẫn con đi tiệc với bố, con thấy nhiều cô xinh đẹp tới bác chuyện với bố. Họ khen bố đẹp trai rồi khen cả con nữa cơ. Thật thế sao? công những thế, cô thư ký, cô ấy còn muốn làm mẹ con cơ. Cô thư ký nói như vậy với con à? Dạ cô ấy bảo sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ trở thành mẹ con Nhưng mẹ con chỉ có mẹ thôi Con không thích cô ấy đâu Lan quê xóa nhẹ lưng đồng đồng trấn an Con nói đúng rồi Chỉ có mẹ mới là mẹ con thôi Con nhớ cho kỹ nhé Dạ Đông đông còn nhỏ Cứ biết chuyện gì là kể ra Mà nó không biết rằng Những lời nói đó Đã khiến cho ai cảm thấy bực dọc trong lòng không nguôi Cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm Làng quỳ hơi cúi đầu xuống Thì thầm hỏi nhỏ đông đông Mấy cô đó có ý với bố như thế Bố có nói gì không Dạ không bố từ chối hết Bố bảo có mẹ rồi Bố không thích ai cả Khóe mùi làng quỳ khẽ công lên Để lộ một nụ cười thích thú Cơn tức giận trong lòng Dường như đã chẳng còn giống với lúc trước Cô không hỏi đông đông thêm nữa Mà để thằng bé đi ngủ Sáng hôm sau tiếng động bên ngoài cửa Cùng với ánh sáng chiếu vào mắt, khiến làng quê tỉnh giấc. Cô không biết bạn thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi mở mắt, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng. Làng quê vẫn ngái ngủ, cô khẽ chuyển mình rồi nhận ra đồng đồng và an an đã không còn bên cạnh. Thay vào đó bản thân cô lại đang nằm trong lòng minh phong. Chuyện lạ gì đang xảy ra thế này? Đêm hôm qua rõ ràng là cô nằm ngủ cùng với hai đứa nhỏ, sao bây giờ lại thành ra người kế bên là hắn. Làng quê kẹ trở mình muốn rời khỏi Minh Phong Nhưng cánh tay hắn ôm chặt cô quá Chẳng tài nào có thể gỡ ra Nằm ngay sát hắn Gương mặt hắn thua gọn trong tầm mắt 3 năm không gặp Minh Phong không thay đổi quá nhiều Tuy hắn có gầy đi Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Gương mặt điển trai và vóc dáng của hắn Những lời đông đông nói hôm qua Vẫn còn trong tâm trí của làng quê Mặc dù Minh Phong không khiến cô thất vọng Nhưng hắn vẫn là một tên Đáng ghét trong mắt cô Nghĩ rồi Lan Quê hớt mạnh tay Minh Phong Cô ngồi dậy Bạn thân bị hắn làm mất giấc ngủ Còn hắn thì vẫn ngủ say Cô tức giận đập mạnh vào người hắn Khiến cả người hắn ngã nhào xuống đất Ngã người đập mạnh xuống nền nhà Minh Phong đầu đớn Nhíu mày ngồi dậy Hắn đừa mắt vẫn còn mơ màng Nhìn về phía Lan Quê Vợ à, mới sáng sớm em đã vận động mạnh như thế sao Anh đau lắm đấy Làn quê chẳng quan tâm tới chuyện ngắn đầu hay không Cô trường mắt giận dữ Ai cho anh vào đây Có phải đêm qua anh là giỡn trò hay không Minh Phong viện tay đứng lên Giờ án mới tỉnh táo hơn đùi chút Đáp Anh giỡn trò gì chứ Sáng nay anh vào vòng đưa đông đông đi học Thấy em vẫn còn ngủ Nên anh mới không đánh thức Thế à ngàn đâu Con bé đâu rồi? A ngang đi chơi với chú Hàng, con bé thích chú ấy lắm, nên hai ông cháu ra ngoài rồi. Kể cả là hai đứa nhỏ không ở đây, lý do gì anh được phép nằm cạnh tôi chứ? Ân anh... Minh Phong không tài nào có thể giải thích nổi, hắn không thể thừa nhận với cô, hắn đã nhân cơ hội để nằm bên cạnh cô. Đêm qua ngủ ngoài phòng khách, Minh Phong chẳng thể nào chợp mắt, mãi đến khi hai đứa nhỏ ra khỏi nhà, Hắn mới dám lại gần làng quê. Hắn biết khi cô tỉnh chắc chắn sẽ nổi điên, nhưng hắn không cưỡng lại được. Hắn thực sự rất nhớ cô. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng, không nói được tiếng nào của Minh Phong, làng quê không thể trách nổi. Cô thở dài một tiếng. Ra ngoài, anh bầu ra ngoài cho tôi. À, anh biết rồi. Sợ làng quê nổi điên, Minh Phong nhanh chần rời gọi đó. Cánh cửa đóng lại, làng quê lát đầu mấy cái. Xem ra lần sau cô nhất định phải quá trái cửa, nếu không sẽ bị con cáo chà kia dụ dỗ mất. rồi khỏi phòng ngủ trong bộ trang phục mới, làng quê bước ra ngoài, liền nghe thấy tiếng động dưới bếp. Cô chậm rạy bước xuống bếp, đứng từ xa, nhìn vào thì thấy Minh Phong đang lời hoài nấu ăn. Minh Phong đặt món ăn cuối cùng lên bàn mới phát hiện ra làng quê đang đứng đối diện. Hắn mỉm cười bước vội tới chỗ cô. Làng quê, em ngồi xuống đây ăn sáng đi. Anh nấu xong hết rồi Anh muốn thì ăn đi tôi không ăn Không ăn sáng không tốt đâu Em ăn chút đi Tôi không đói Ăn xong thì anh nhớ dọn dẹp đi Nhìn cách ăn mặc của Lan Quê hôm nay Minh Phong liền cảm thấy không ổn Hắn gường cười lân la hỏi tâm Lan Quê Em mặc thế này định đi đâu sao Hay là để anh đưa em đi đi Tôi đi hẹn hò Anh theo làm gì chứ Hẹn hò với ai Đây là chuyện riêng của tôi. Anh không cần biết. Ăn sáng xong rồi thì dọn dẹp. Kỳ đi nhớ quá cửa lại giúp tôi. Cảm ơn. Vừa giấc lời Lan Quê quay lưng bỏ đi để mặt Minh Phong đứng phía sau. Lan Quê thì hẹn hò với ai được chứ. Mấy năm qua cô chỉ tập trung lo cho công việc và an an. Những mối quan hệ mới cô cũng thẳng thường từ chối. Nhưng trước mặt hắn cô vẫn nói như vậy là muốn xem xét hắn sẽ phản ứng như thế nào. Ba năm chờ đợi của cô cũng đâu có ít. Lặng lẽ nhìn Lan Quê rời đi, Minh Phong vô cùng khó chịu. Nghe chuyện của hẹn họ, hắn không thể đứng yên. Chỉ là Lan Quê không thích bị kiểm soát, càng ghét vì hắn sẽ xen vào cuộc sống của cô. Vậy nên hắn chỉ biết nhẫn nhịn, giấu sự tức giận trong lòng mà tôi. Quay sang nhịn buổi sáng, mình cất công chuẩn bị, Minh Phong tiếc đối, dù sao cũng là công sức bỏ ra cuối cùng lại chẳng được tưởng thức. Khung cảnh hiện tại hắn trải qua thực sự rất giống với những gì hắn từng làm với cô. Có phải hắn đang trả giá vì những việc hắn đã làm hay không? Trở về lại thành phố, làng Khuê có một số việc riêng cần phải giải quyết. Làng quê ra ngoài làm việc tới tầng chiều muộn mới trở về. Chiếc taxi dựng lại trước cửa nhà. Trả tiền xe xong, cô cũng vội vàng mở cổng đi vào. Làng quê cứ ngỡ, Ba bố con ở nhà sợ mình về muộn, còn họ chưa có gì ăn tối. Nào ngờ khi về mới biết, cửa ngoài vẫn khóa. Cô không quá khát khe với việc Minh Phong dẫn con đi chơi, dù sao mấy bố con cũng cần phải bù đắp khoảng thời gian trước đó. Cầm chiều khóa trên tay, Lan Khuê định mở cửa bước vào nhà, giọng nói quen thuộc của một người đàn ông bất ngờ vang lên. Lan Quê Lan Quê giật mình quay người lại, cô nhớ mày khó hiểu. Quân Hảo Anh đến đây làm gì? Có chuyện gì sao? Quân Hào chủ động tiến tới chỗ Lan Quê. Anh đột ngột nắm tay cô mỉm cười. Anh đến thăm em. Quân Hào vừa dứt lời, đằng sau anh ta vàng lên tiếng nói của một đứa trẻ. Mẹ ơi, có với bố về rồi đây? Nghe tiếng đồng đồng, Lan Quê vội vàng thu tay lại. Quân Hào cũng buông lỏng, không cố ý nắm chặt. Vừa hay cảnh tượng ấy lại bị Minh Phong nhìn thấy. Nếu là người ngoại còn tưởng, họ đang có quan hệ mờ ám. bên phòng một tay bế bé, bé à ngai ngủ, một tay dắt đông đông lại gần chỗ lan quê. Đông đông nhanh nhẩu, ôm chặt lấy lan quê làm đúng Mẹ ơi, đông đông về rồi. Ừ, đông đông ngoan. Mẹ à, chú này là ai vậy? Là bạn mẹ sao? Đông đông đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên, hướng về phía quân hảo. La Quê ngập ngừng không biết giải thích sao cho Đông Đông hiểu thì Minh Phong đã lên tiếng Đông Đông, chúng ta vào nhà thôi không làm phiền mẹ tiếp khách La Quê cũng nhanh chóng tiếp lời hắn Đông Đông ngoan theo bố vào nhà lát nữa mẹ vào sau Dạ, con chào mẹ, con chào chú Đông Đông quay sang cuối người lệ phép chào quân hạo rồi cùng với Minh Phong đi vào trong Cánh cửa đóng lại La Quê lập tức tay đổi tái đội Cô nhíu mày đầy tức giận Nhìn quân hào trách móc Anh làm sao thế Sao lại dám tự ý động vào người tôi À xin lỗi Anh không cố ý chỉ là vô tình thôi Chẳng biết quân hào vô tình hay cố ý Nhưng hành động ấy Khiến cho Lan Quê rất khó chịu Nếu bị đông đông nhìn thấy Thằng bé sẽ thắc mắc Rồi nghĩ những điều không tốt về cô kim nén cơn tức giận Lan Quê điềm tĩnh hỏi Anh tìm tôi có việc gì À Anh cũng mua một ít đồ ăn cho em và bé An An Anh cũng tiện mua vài món đồ chơi làm quà cho con bé Em cầm đi Lan quê nhìn những món đồ quân hảo đưa Cô không lưỡng lựa mà thẳng tường từ chối Ba năm qua anh vẫn chưa hiểu sao Tôi không nhận đồ từ anh đâu Cảm ơn vì lòng tốt của anh Anh mang về đi Vì Lan quê từ chối Quân hảo không ngạc nhiên hay buồn bã Bởi anh biết kết quả vẫn sẽ như thế Bao nhiêu năm qua vẫn như vậy Tất cả những món quà này Anh tự tay chuẩn bị cho Lan quê Nhưng cô lát đầu Không nhận một cách vô tình Kẻ buôn món đồ trên tay xuống Quân Hào cười gượng Sau này anh sẽ chú ý hơn À đúng rồi Tăng bé khi nãy là con của em sao Anh chưa từng nghe em nhắc tới chuyện Mình có một đứa con trai lớn như thế Chuyện kể ra thì già dòng lắm Anh chỉ cần biết tăng bé tên là Đông Đông Là con của tôi Con của em và Minh Phong sao? Phải. Càng bé còn là con của ai chứ? Trước giờ tôi chỉ có anh ấy. Làng quê không ngần ngại mà trả lời. Ngay từ đầu cô muốn rõ ràng quan hệ với quân hạo. Càng không cho anh ta cơ hội, nên phải dứt khoát hơn. Bởi quân hạo cứ có những hành động thế này khiến cả hai người vướng vào sát rối không đáng. Làng quê nén tiếng thở dài, của hắn giọng. Quân hạo... Tôi thực sự rất cảm kích khi anh giúp đỡ mẹ con tôi Nhưng cái gì cũng cần phải có mức độ Sau này hy vọng anh đường vừa quá giới hạn Lan quê, anh... Cũng muộn rồi anh mau về đi Chào anh Không thể quân hào có cơ hội nói thêm Lan quê liền quay người vào trong Để mặc anh ta đứng ở ngoài hiên Bước vào nhà cả người lan quê Như được trút ra một cánh nặng Cô thấy vô cùng nhẹ nhõm Vừa mới giải quyết xong một chuyện Chuyện khác lại hợp tới Bắt cặp ánh mắt Mình Phong đang nhìn mình, Lan Quỳ bối rối. Cô chậm chậm bước tới chỗ Mình Phong. Hai đứa nhỏ đâu? Ai ngang chơi mệt nên ngủ rồi. Anh để con bé nằm trong phòng. Đồng đông cũng đang ở đây. Em ăn tối chưa? Anh nấu chị cho em ăn nha. Không cần đâu, tôi không đói. Lát nữa tôi tự ăn. Lan Quỳ nhanh chần định hướng về phía phòng ngủ. Cô định tìm cách trốn tránh, đối mặt với Mình Phong. Vậy mà chưa đi được bao xa, giọng nói của Minh Phong đã khiến cô dừng lại. Em đang hẹn hò với quân hào sao? Lan quê đứng cường lại vài giây, rồi chậm rãi quay người đối diện với Minh Phong. Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, một người cần câu trả lời, người kia thì im lặng chưa lên tiếng. Những gì diễn ra giữa Lan quê và quân Hạo khi nãy, Minh Phong đều nhìn thấy rõ. Hắn thấy họ nắm tay nhau qua cửa. Thấy cả nét ngập ngừng của cô Khi đông đông hỏi về quân hạo Bình phòng biết Vị trí hiện tại của bản thân ở đâu Hắn không có tư cách đứng ở đây Chất vấn cô như thế Nhưng những gì hắn hỏi chỉ là hắn muốn biết mà thôi Không hề có ý ngăn cấm hay kiểm soát Làng quê im lặng một lúc Rồi mỉm cười hỏi hắn Chuyện hàng hò đó là thật thì sao Không thật thì sao Còn thế nào nữa Anh chỉ muốn biết mà thôi Đây là chuyện riêng của em Anh không xen vào Những lời Minh Phong nói Câu phải là điều Lan Quê muốn nghe Dường như cô đang mong đợi hắn Thứ gì đó lớn hơn Nhưng bây giờ chính cô là người cấm hắn Sen vào chuyện riêng của mình Nên bây giờ cô chẳng còn cái lý Để viện ra nữa Lan Quê thất vọng đôi chút Cô quay người lại nói với hắn Tôi không hẹn ngọt với quân hạo Dứt lời Lan Quê đi thẳng Một mạch vào trong Cô không ngoảnh lại dù chỉ một lần Tuy không vui vì câu trả lời của Minh Phong Nhưng chuyện gì cũng phải rõ Cô không có quan hệ thân thiết với quân hạo Cũng không mong Người ngoài sẽ hiểu sai Khóe môi Minh Phong khẽ công linh Nở một nụ cười ẩn ý Tâm trạng vui vẻ Bây giờ không từ nào có thể diễn tả nổi Chỉ là niềm vui này của hắn Không thể hiện ra bên ngoài Làng quê đi vào phòng riêng Thấy đông đông đang ngồi vẽ tranh trên bàn Cô chậm dại bước tới bên nó Đông Đông con đang làm gì thế Con đang vẽ nhà mình Đây là bố Mẹ còn đây là An An Tặng bé vừa nói vừa chỉ vào Những nhân vật đó Là khuê ngắm nhìn bức tranh Hết lời khen ngợi Đông Đông vẽ giỏi quá Bức tranh đẹp thật đó Bố cũng khen con như vậy mẹ à Mẹ ăn bánh bố mua chưa Bánh ngon lắm Bánh? Bánh nào con Thì bánh bố mua cho mẹ Chiều nay con với An An và bố Ghé vào một tiệm bánh để ăn Lúc về bố mua cho mẹ một cái Bố bảo mẹ thích loại bánh đó Nếu Đồng Đồng không nói Lan Quê không hề biết Sự tồn tại của chiếc bánh đó Mười phòng không nói với cô Đồng Đồng Con thu dọn lại đồ rồi rửa mặt mũi Lên giường ngủ với em đi Mẹ ra ngoài với bố một lát Dạ Đồng Đồng ngoan ngoãn làm theo lời Lan Quê Đợi tới khi đông đông lên giường nằm Làng quê mới yên tâm rời khỏi phòng Bước ra khỏi phòng cách Làng quê thấy Minh Phong mặc áo khoác Thậm chí còn chuẩn bị đồ cá nhân Cô bèn tắc mắc Minh Phong Tối rồi anh định đi đâu Anh về nhà Về nhà anh định về mạnh da sao Không về đó thì anh ngủ ở đâu Đây là nhà của em kia mà Thậm chí làng quê có chịu cảm không lành Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác ấy nấy Có phải lời giải thích khi nãy của cô về mối quan hệ với quân hạo Vẫn chưa đủ làm cho hắn tin tưởng Nên hắn mới có tái độ này Làng quê ho nhẹ vài tiếng Cô nhỏ giọng nhắc lại chuyện khi nãy Bình Phong Tôi và quân hạo có phải quan hệ như anh nghĩ Tôi với anh ta không có gì cả Mặc dù tiếng của làng quê khá nhỏ nhưng đủ để chứng minh phong nhà hắn thầm cười trong lòng như vừa đạt được mục đích, chỉ có điều gương mặt lại tỏ vẻ đáng thương. Minh phong cười gượng đáp, "Anh biết mà, em không cần phải nhắc lại đâu." "Vậy chuyện cũng ổn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe, sáng mai anh sẽ đến đón em và con." Lăng Quy như bị xịt keo, cứng đờ không nói được lời nào khác, cũng chẳng biết phải nên nói như thế nào. Những điều cô muốn nói đều bị Minh Phong chặn lại Lan quê lưỡng lựa Ngập ngừng mãi mới dám thành tiếng Anh đi rồi Ở đây chỉ có tôi với con Tôi lo Em không cần lo lắng Sáng nay lúc em ra ngoài Anh đã gọi người đến lắp camera trước cổng Có chị em có thể quan sát qua nhà Vậy nhé Anh đi đây Minh Phong quay người lại đi thẳng từng bước Hành động dứt khoát này thật chẳng giống với hắn thường ngày Đôi chân Lan Quê vô thức bước lên vài bước Giống như thầy muốn làm điều gì đó Nhưng lại tôi Ra khỏi nhà Minh Phong đứng trước khi nói vòng vào trong Lan Quê Em khóa cửa lại đi Em khóa cửa an toàn rồi anh mới đi Lan Quê nhanh chóng làm theo lời Minh Phong Hắn nghe thấy tiếng khóa cửa Từ bên trong mới yên tâm rời đi Đứng trước cửa sổ nhìn qua kính Lan Quê lặng lẽ thấy chiếc xe của Minh Phong Khuất dần về phía cuối con đường Hắn thực sự đã rời đi Không phải nói lời xuông mà cô vẫn tưởng Trong lòng Lan Quê có rất nhiều điều khó hiểu Có điều cô chẳng thể làm gì khác Lan Quê kiểm tra cửa nẻo một lúc cho chắc chắn Sau đó mới trở về phòng Thì phát hiện chiếc bánh mà đông đông nhắc khi nãy Nằm trong thùng rác ở dưới bếp Chiếc bánh hắn mua cho cô Là do chính tay hắn vứt đi Thái độ hắn cũng thay đổi khác thường Hắn rõ ràng đã hiểu lầm cô và quân hạo nên mới làm như thế. Có phải hắn đang cố ý xa lánh cô để tác hợp cho cô và người khác? Buổi sáng, nghe tiếng chuồng cửa, la quê vội vàng chạy ra bên ngoài. Giống như lời Minh Phong nói đêm qua, hơn 7 giờ hắn mới có mặt ở nhà. La quê mở rộng cửa mời hắn. Minh Phong biết ý, cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Anh ngồi đợi một chút, tôi vào kêu hai đứa dậy. Không cần đâu, cứ để tụi nhỏ ngủ thêm một lát. Đồng đồng bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, hôm nay anh tới đón hai đứa đi chơi thôi. Làng quê đưa mắt, nhìn cuốn lịch cách đó không xa. Mình phòng nói cô mới để ý, trời đang bắt đầu vào tháng 6, đồng đồng cũng không cần phải đi hộp nữa. Mình phong thấy làng quê loay hoài dưới bếp, hắn đứng dậy bước tới, chủ động ngỏ ý. Làng quê, em cần anh giúp gì không? Tôi tự làm được. Anh ra ngoài ngồi đợi tụi nhỏ đi. Bị từ chối, Minh Phong không lặng lẽ rời đi, còn tự ý lấy những món đồ trên tay làng quê xuống. Đêm qua em phải trong bọn trẻ chắc mệt lắm, mấy món này anh làm được, em cứ nghỉ đi. tôi nói không cần kia mà. Để anh. Cứ thế Minh Phong cướp đi công việc của cô, hắn không để cô đồng đầy tay chân vào bất cứ việc gì. Chẳng còn cách khác, làng quê đành ngồi đợi hắn nấu xong bữa sáng. Lặng lẽ quan sát Minh Phong từ lâu, Lan Quê cảm thấy những suy nghĩ đêm qua của bản thân có phần hơi quá. Minh Phong không hề làm ngơ cô, càng không có thái độ muốn đẩy cô cho người khác. Hắn vẫn muốn lấy sự chú ý của cô, dành làm những công việc của cô để cô được nghỉ ngơi. Hắn vẫn quan tâm cô như trước. Dạo gần đây công việc bên ngoài lù bù, nên đầu óc không nghĩ toán. Lan Quê thấy vài chuyện cô đã vô tình tự làm quá lên thôi. Mình phòng nấu xong bữa sáng Cũng là lúc hai đứa nhỏ rời khỏi phòng Đông đông và an an Vừa nhìn thấy bố Liền nhanh chân chạy tới Ôm chậm lấy mình phòng Bố đây rồi Hôm nay bố dẫn bọn con đi chơi đúng không Đúng rồi Lát nữa bố sẽ dẫn hai đứa đi chơi Có chịu không Dạ chịu Bây giờ ăn sáng đi Ăn xong mình mới đi Dạ Hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời Lát khuyên nhìn đứa nhỏ nào cũng vui Miệng cười tươi sói Mà tâm trạng cũng vui lây. Có Minh Phong ở đây, cô thấy ngôi nhà nhỏ này dần có chút hơi ấm. Ít nhất, nơi đây còn vắng lặng như đêm qua, sau khi hắn đi, hoặc là do cô đã nghĩ quá nhiều. Ba bố con dọn đồ ăn sáng đêm bàn, cả nhà bốn người cùng nhau dùng bữa sáng. Đến bữa cuối, Minh Phong quay sang mở lời với cô. Lát nữa ba bố con đi chơi, em có muốn đi cùng không? Nghe lời Minh Phong hỏi. Cả Đông Đông và An An đều mong chờ câu trả lời. An An ngồi kế bên cụ, nó kè kéo vạt áo năng đỉ. Mẹ ơi, mẹ đi cùng với tụi con đi. Đông Đông vội vàng tiếp lời em gái. Mẹ đi cùng với bọn con cho vui, bố toàn dẫn bọn con đi mấy chỗ đẹp thôi, mẹ đi cùng đi mẹ. Đúng rồi đó, em đi cùng với bố con anh, các con sẽ rất thích. Thực sự cô cũng muốn đi cùng với bố con, nhưng tại cô không có thời gian. Lại còn có một số việc quan trọng cần phải giải quyết. Mặc dù biết họ sẽ buồn, nhưng cô buộc phải từ chối. Đông Đông, An An, mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ có việc bận rồi không thể đi với các con, để hôm khác mẹ bù cho nha. Đông Đông và An An nhìn nhau, mặt mũi đứa nào cũng bí sĩ cả ra. Mưa sáng, gần xong cũng đột ngột bị bỏ dở. Minh Phong thấy vậy liền an ngủi hai đứa, để Lan Khuê không phải cảm thấy khó xử. Hai đứa con ngoan, mẹ có việc bận chúng ta không nên làm phiền mẹ Nhà mình còn rất nhiều thời gian Hôm nay không được thì hôm khác Hôm khác không được thì hôm khác nữa, có chịu không? Dạ vâng Tuy không vui vẻ, nhưng hai đứa nhỏ đều hiểu chuyện và đồng ý Chúng không làm khó mẹ nó và ngoan ngoãn nghe lời hơn Kết thúc buổi sáng, bố còn chuẩn bị đi chơi Đồng đồng dắt an ngang lên xe đợi bố trước Còn Minh Phong thì ở lại nói chuyện với Lan Khuê Lát nữa đi chơi Mấy đứa sẽ quên chuyện khi nãy tôi Em đừng để tâm quá nhiều Anh giúp tôi chăm sóc hai đứa hôm nay Để anh làm cho Mà em đi đâu Có cần anh đưa đi không Không cần tôi tự bắt xe đi Anh mâu ra với hai đứa nhỏ đi Vậy em đi cẩn thận nhé Lan Khuê gợt đầu đáp lại Minh Phong cũng quay lưng rời đi. Hắn ngồi trong xe, thắt dây an toàn cho hai đứa nhỏ, trội cởi động máy bắt đầu di chuyển. Làng quê không thể đi cùng với hắn, hắn sớm đã không vui. Mặc dù có đông đông và an an giúp đỡ, nhưng vẫn không thể như mong muốn. Sau khi ba bố con rời đi, làng quê bắt một chiếc taxi đến cô nhi viện. Dì mất, nhiều công việc ở cô nhi viện vẫn chưa giải quyết xong lại không có người đứng ra làm chủ, nên cô đành phải thay mặt gì hoàn thành công việc còn tồn đọng. Chỉ cần nốt ngày hôm nay, cô hoàn toàn có thể dành thời gian cho gia đình của mình hơn. Hôm nay quê tới công nhi viện, chủ yếu là để gặp nhà tài trợ thường xuyên quyên góp xây dựng cho trại trẻ mồ côi. Gặp cỡ người này xong, cô cũng coi như hoàn thành xong công việc của dì. Trưa muộn, sau một buổi sáng vui chơi ở công viên, rồi trung tâm thương mại Minh Phong dẫn hai đứa nhỏ đến một nhà hàng để dùng cơm. chơi cả buổi, bà bố con đều đã thấm mệt và đói buồn. Vừa mới vào quán, đã gọi ngay mấy món. Đông Đông và ngang rất vui vẻ, bọn chúng dường như đã quên mất chuyện buồn sáng nay mà chỉ tập trung vào chơi đùa. Minh Phong thấy vậy cũng tốt, trẻ con vẫn không nên suy nghĩ quá nhiều như người lớn. Làng quê sau khi kết thúc buổi gặp mặt, nhà tài trợ ở cô Nhi Viện, cô miễn cưỡng đi ăn một bữa cùng với anh ta. Mà nhà tài trợ không phải ai xa lạ Chính là Quân Hảo Làng quê không ngờ từ trước tới nay Người luôn giúp đỡ cô nhi viện Là người bên cạnh cô Vì là người quen đồng thời cũng là nhà tài trợ Nên bữa trưa hôm nay Làng quê không thể từ chối Quân Hạo dẫn cô vào một nhà hàng Gần trung tâm thương mại Hai người ngồi xuống bàn ăn Vừa gọi món xong liền bắt đầu cuộc nói chuyện Làng quê Hôm qua cho anh xin lỗi Anh có chút đi quá giới hạn Chuyện qua rồi anh không cần nhắc lại đâu, tôi không để tâm tới mấy thứ đó. Vậy thì tốt. Anh là nhà tài trợ của cô nhi viện lâu chưa? Cũng được một khoảng thời gian tôi, tại anh thấy mấy đứa nhỏ ở đó dễ thương nên muốn giúp đỡ một chút. Có phải anh biết đó là cô nhi viện mà tôi từng sống trước đó không? Quân hạo cảm thấy làng quê đang tra khảo mình thì phải, anh ta điềm tĩnh, mỉm cười lát đầu. Anh không có thói quen điều tra quá khứ của người khác. Chuyện này hôm nay chỉ là tình cờ thôi. Tôi hy vọng là như thế. Làng quê không mong, đây là một trong số những ý đồ của quân hạo để tiếp cận cô. Nếu không hai người sau này sẽ khó mà đối mặt với nhau. Những món ăn gọi nhanh chóng được nhân viên bày biện trên bàn. Đông đông và An an thích thú mời bố dùng bữa một cách ngon miệng. Minh Phong lấy đồ ăn cho hai đứa nhỏ Còn mình thì mới dùng được vài miếng Những thứ ngon nhất hắn đều dành cho con Trong lúc trong chừng hai đứa nhỏ ăn Minh Phong vội vàng bắt gặp một cảnh tượng Mà đáng lẽ hắn không nên nhìn Ở chiếc bàn đối diện Hắn thấy làng quê và quân hậu Cùng nhau dùng bữa Ngày trong chính nhà hàng Mà ba bố con vào ăn Minh Phong sử người trong giây lát Hắn bớt giác buông đôi đũa xuống Cơ thể dường như không còn cảm giác Còn đôi mắt thì vẫn chăm chăm Nhìn về phía đối diện Hóa ra công việc bận rộn mà Lan Quê nhắc tới Chính là việc này sao Hắn không dám trách cô Vì hắn chẳng có quyền gì mà làm như thế Chỉ là trong lòng hắn thất vọng Và rất buồn bã Đêm qua hắn còn vui mừng khi Lan Quê khẳng định Bản thân không có quan hệ với quân hạo Nhưng dường như chuyện đang diễn ra trước mắt Khiến sự tự tin của hắn không còn nữa Hắn chẳng thể oán trách ai Ngoài bản thân Bởi nếu hắn không đối xử tồi tệ với cô Thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra Nếu hắn trân trọng cô hơn Hắn đã không phải chứng kiến Cảnh cô vui vẻ bên người khác Tâm trạng của mình vòng suy sụp trong chốc lát Giờ hắn mới thấu hiểu được Cảm giác mỗi khi cô phát hiện hắn Ở bên người phụ nữ khác Đau đớn có, thất vọng có Buồn bã có Nhưng tất cả những gì hắn có thể làm Là im lặng chịu đựng mà thôi Hắn không có quyền cũng như không có tư cách Để quản lý cuộc sống riêng của cô Đồng đồng nhận ra sự khác thường của Minh Phong Nó ngơ ngát lên tiếng Bố ơi Bố sao vậy Sao bố không ăn À không sao con ăn đi Đồ ăn sắp ngủi hết rồi kìa Còn thấy bố cứ nhìn về đằng sâu suốt Ở đó có gì sao bố Đồng đồng hiếu kỳ định quay đầu đi bị Minh Phong ngăn cản. Đồng đông đừng có nghịch, mau ăn đồ ăn của con đi. Dạ. Thằng bé xị mặt không dám nhìn lại phía sau. Minh Phong thở vào nhẹ nhõm, thấy may mắn khi đồng đồng không phát hiện ra. Minh Phong có thể là một kẻ tuổi, nhưng hắn còn muốn lan quê, trở thành một người mẹ xấu trong mắt các con. Chiều muộn, Minh Phong đưa hai đứa nhỏ về nhà sau một ngày đi chơi dạy. Dừng xe trước nhà, hắn thấy cửa đã mở. Mình vòng bước xuống xe, mang mấy đồ lạc vạc hôm nay mua được rồi cùng các con vào trong nhà. Làng khuyên nghe tiếng động bên ngoài cửa, liền bước ra niềm nở chào đón. Bà bố con về rồi sao? Ăn gì chưa để mẹ nấu? Anh Anh cười đáp. Bọn con ăn bên ngoài rồi ạ? Thế hai đứa vào trong thay quần áo, sửa tay chân đi. Dạ. Yeah. Trừ đầu tới cuối chỉ có an an đáp lại lời Lan Quê, còn Đông Đông cứ đứng im một chỗ, nó lầm lì không chịu mở miệng ra. Lan Quê không để ý chuyện này, cô nghĩ cho bọn trẻ chơi cả ngày mệt nên mới không còn sức để nói. Nhìn về phía Minh Phong, cô thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm, giống như hắn vừa gặp chuyện gì đó. Cô chủ động bước tới gần hắn hỏi. Minh Phong, anh sao thế, có chuyện gì à? Nhìn mặt anh giống như có chuyện lắm hả? Không, tôi chỉ tiện hỏi thôi. Đồ của bạn nhỏ đây, em mang vào phòng giúp anh." Minh Phong đặt đồ xuống bàn. Hành động và thái độ của hắn khác hẳn sáng nay, khiến Lan Khuê không thể không nghi ngờ, hắn lạnh nhạt và dường như đang muốn lảng tránh cô. "Minh Phong, anh đang tối chưa? Tôi có." "Anh đang với con rồi. Đồ anh để ở đây, anh về trước." Cảm giác hiện tại hắn dành cho cô thực sự rất khó chịu. Ngàn hỏi hắn suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cường quyết không nói. Minh Phong thường ngày không thế này, hắn sẽ không dễ dàng bỏ đi. ngay lúc Minh Phong định quay lưng lại, Đông Đông từ trong phòng chạy ra ngoài ôm lấy chân hắn. Nó ngước đầu lên nhìn bố nói. Bố cho con về với, con không muốn ở đây với mẹ đâu. Câu nói của Đông Đông khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên. Minh Phong vội vàng ngồi xuống ngang tầm mắt với nó hỏi rõ. Đông Đông. Con không được nói những lời như thế có phải con muốn ở cùng mẹ con sao Sao lại tự nhiên đòi về vậy Con không thích mẹ Mẹ là kẻ nói dối Đồng đồng Minh Phong tỏ tiếng hơn khi đồng đồng có những lời nói không hay Lan quê lại gần thằng bé Cô nắm lấy tay nó Cứ chỉ nhẹ nhàng hơn Minh Phong Đồng đồng Mẹ đã làm chuyện gì sai để con nói mẹ như thế Mẹ nói dối, mẹ bảo có việc bận không đi với bọn con Thế mà mẹ lại đi với chú hôm trước Mẹ thích chú ấy hơn bọn con Lan Quê sửng người như hiểu ra lời Đông Đông nói Cô cũng dần nhận ra vì sao thái độ của Minh Phong bất tường tới như vậy Hóa ra họ đã thấy cô và Quân Hảo trong nhà hàng trưa nay Nhưng giữa cô và anh ta thực sự không có gì cả Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi Đông Đông khẽ lay nhẹ tay áo của Lan Quê Giọng thằng bé nghẹn ngào, ngập ngùng Mẹ ơi, có phải mẹ không thích bố không? Đồng đồng, sao con nói như vậy? Cậu thấy bố mẹ của bạn học con lúc nào cũng đi với nhau Họ còn nắm tay nhau nữa, nhưng bố mẹ thì không Mẹ thích chú kia chứ không thích bố đúng không? Đồng đồng, không phải như thế đâu Không phải như thế, sao mẹ còn đi với chú kia? Mẹ... Mẹ rõ ràng là đang nói dối Con ghét mẹ, con không ở với mẹ đâu Con ở với bố tôi đông Đồng đột nhiên lớn tiếng với lan quê Nó vừa góc vừa gào lên Khiến cô hoảng loạn Không biết phải xử lý ra sao Thấy vậy Minh Phong vội kéo đông đông lại răng đe Đồng Đồng Bố không dạy con ăn nói với mẹ kiểu như thế này Mau xin lỗi mẹ con đi Nhanh lên Con không xin lỗi Bố nói con xin lỗi mẹ mau Con muốn bị đánh đòn hay không Đồng Đồng khóc nức lên Nó còn nhỏ chưa thể hiểu hết mọi chuyện Lại thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ Nhìn bố mẹ bạn bè yêu thương nhau Nó không thấy điều ấy từ gia đình mình Nên tổn thương là phải Chỉ là cách nó thể hiện ra ngoài Chưa đúng mà thôi Đôi khi ích kỷ cũng sẽ khiến Sự hiểu chuyện của một đứa trẻ không còn Nhìn con khóc Lan quê đau xót Cô vội ngăn minh phong lại Rồi dỗ dành đông đông Đông đông con nghe mẹ nói Mẹ không thích chú kia Cũng không nói dối con Con đừng có hiểu lầm mẹ được không Mẹ nói thật sao? Mẹ nói thật chứ? Vậy tại sao hôm nay mẹ đi với chú kia? Mẹ với chú ấy có việc cần phải làm nên mới đi cùng nhau chứ mẹ không thích chú ấy. đông đông không đáp chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn Minh Phong. Hắn hít một hơi thật sâu bình tĩnh rồi giải thích. Mẹ con nói đúng đấy con phải nghe lời mẹ chứ không được có những lời nói khiến cho mẹ buồn. Con biết rồi, con xin lỗi. Mười phâu khẽ cười Cúi xuống hán giọng Đông Đông con vào phòng với em đi Chuyện này đừng xảy ra lần nữa đó Dạ con nhớ rồi Đợi Đông Đông đi rồi Minh Phong mới lên tiếng Anh xin lỗi Vì chuyện gì Hôm nay đưa hai đứa đi chơi Anh không nghĩ lại gặp em vào quân hạo Anh cũng không ngờ Đông Đông phát hiện ra Khiến nó hiểu lầm em Vậy anh cũng biết chuyện tôi vào quân hạo đúng không Minh Phong ngợt đầu Anh không cố ý khiến hai mẹ con xích mít Sau này anh sẽ cẩn thận hơn Không để ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của em Những lời Minh Phong nói Từng câu từng chữ Hắn đều nhận mọi lỗi lầm về phía hắn Nhưng thái độ này không giống với hắn lúc trước Hắn không kiểm soát Không tức giận Không cam thiệp vào chuyện của cô Tất cả những gì hắn làm là đổ lỗi cho mình Và không biến cô trở thành kẻ có tội Minh Phong không biết Phải làm gì hay nên nói gì Chuyện hôm nay hắn thấy Hắn đương nhiên không muốn nó tiếp tục diễn ra Làng quê âm thầm quan sát Minh Phong Mới ba năm mà hắn thay đổi nhiều quá Không còn cưỡng ép Càng công nổi giận vô lý Cô có chút mừng rỡ Nhưng cũng có chút băng khoăn Im lặng một hồi lâu Cuối cùng Minh Phong vẫn là người lên tiếng trước Là quê Em nghỉ ngơi đi Bây giờ anh phải về Càng bé không có ý gì đâu anh cũng nghĩ tôi và Quang Hạo là quan hệ đó sao? Nghĩ gì chứ? Em nói gì anh không hiểu. Minh cười trừ cho qua chuyện, hắn làm ngơ như không biết mặc dù trong thâm tâm của hắn đã từng nghĩ như thế, lại quay quay người đối chuyện với Minh Phong. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, "Đồng đồng không hiểu chuyện thì thôi đi. Ngày càng cũng vậy, anh cũng nghĩ tôi thích Quang Hạo sao?" Sự thay đổi của Minh Phong đối với Lan Quế là chưa đủ. Cô cần hơn ở hắn Cần một thứ mà trước kia Cô từng cố gắng rất nhiều Nhưng không thể Hắn chạm vào gương mặt người con gái Hắn chờ đợi Dùng nhớ suốt 3 năm qua Hắn cảm nhận được hơi ấm truyền tới lòng bàn tay Cảm nhận sự quen thuộc Tưởng chừng như đã mất Lan Quê, anh tin em Em nói không thích Không có quan hệ thì nhất định là không có Anh chỉ không dám là phiền Cuộc sống của em Từ khi em cho phép Em từng nói như thế đúng không? Đã yêu thì nhất định sẽ ghen. Hắn không muốn quá khứ lặp lại. Biết bao nhiêu tổn thương cô chịu đựng vì sự ghen tuông của hắn trước kia. Tình cảm quan trọng nhất vẫn là niềm tin. Là người sai phạm. Thì hắn nhất định phải chuộc lỗi phải bù đắp. Hắn phải cho cô cảm giác an toàn, phải tin tưởng cô đầu tiên thì cô mới yên lòng mà mở lòng ra với hắn. Hiện tại hay tương lai, Hắn sẽ làm mọi thứ vì cô Chỉ đổi lại một lần quay đầu Đôi mắt lan quê đỏ ứng Nước mắt vô thức lăn dài trên gõ má Cuối cùng điều cô cần ở hắn Hắn cũng đã làm được rồi Mình phong không muốn lan quê khóc Trước kia hắn coi nước mắt cô là trò tiêu khiển Nhưng hiện tại Hắn căn bản là không nở Bàn tay to lớn ấy Vội vàng lau đi nước mắt trên má Hắn trở nên hoảng loạn hơn Ngay cả giọng nói cũng ấp uống Lan Quê, anh xin lỗi, em đừng khóc, anh không biết mình nói gì sai nhưng anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Minh Phong càng nói Lan Quê càng trở nên nước nở, hắn cũng vì thế mà lỏng ngóng tay chân, sợ bản thân vừa phạm phải sai lầm nào đó. Lan Quê, em nói gì đi, đánh hay mắng cũng được, chú em thế này anh đâu biết mình sai chỗ nào chứ. Lan Quê, mặc kệ Minh Phong có gọi tên cô thế nào, cô cũng nhất quyết không nói một câu. Hắn cuốn quá Mấy lời hoa mỹ chẳng thấy đâu Chỉ thấy sự bột chộp trong câu nói Từ giờ anh sẽ không gian vào cuộc sống của em nữa Cũng sẽ không làm phiền em Em đừng có có được không Lan khuê suột xịt thành tiếng Rồi hớt mạnh tay hắn ra khỏi người Anh đúng là tên ngốc Sợ Lan Khuê xảy ra chuyện Tâm trạng bớt ổn Nên bình phòng không trở về mở lại một đêm Nằm dài trên sofa Đặt tay lên trán suy nghĩ Hắn không biết bản thân mình đã sai ở đâu, mà khiến cô thức giận tới phát khóc. Hắn chỉ nói lên những điều thật lòng, chẳng lẽ như vậy cũng là sai. hướng ánh mắt về phía căn phòng, trong lòng Minh Phong tràn đầy sự lo lắng. Hắn không thể yên tâm chợp mắt với tâm trạng thấp tỏm lo âu. Đáng đo hồi lâu, hắn quyết định đứng dậy xem thử. Hắn muốn biết làng quê, bây giờ ra sao? Đứng trước phòng Minh Phong đưa tay chạm vào cửa, hắn ngạc nhiên khi cửa không quá. Lan quê không để phòng hắn nhiều trước Đẩy cư bước vào trong Minh Phong ngồi xuống mép dưỡng còn trống Hắn vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé Rồi nhận ra những vết sẹo trong lòng bàn tay cô Khẽ mở bàn tay cô ra Nhìn những vết sẹo Hắn liền hiểu tất cả là do hắn gây ra Dẫu vết đau đớn ấy Đã in hằng lên da thịt của Lan quê Minh Phong nhẹ nhàng xoa lên những vết sẹo ấy Trùi ngón tay thon dài, di chuyển nhẹ nhàng lên gương mặt. Hắn vén vài lòn tóc rối vương trên má cô sang một bên, trùi cúi đầu hôn lên trán Hắn cứ nghĩ hành động âm thầm, nào ngờ khiến cô trở mình thức giấc. Lan quê giật mình. Khi thấy mình phòng mở trong phòng, không những vậy hắn còn nắm lấy tay cô. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, hoảng hốt Anh, anh làm gì ở đây vậy? Anh chỉ muốn xem em thế nào tôi. Anh không cố ý lợi dụng. Sở cô hiểu lầm, hắn nhân cơ hội cô ngủ làm loạn để vội vàng giải thích. Lặng lẽ quan sát sắc mặt của Lan Quy, Minh Phong tiếp tục nói. "Lan Quy, em ốm chứ? Cơ người có chỗ nào khó chịu không?" "Tôi ốm." "Ốm thật không?" Trước mấy lời hỏi đi hỏi lại ấy, Lan quê liền tỏ thái độ không vui. Cô đã phải mất một khoảng thời gian để quên đi những câu nói ngốc nghếch của Minh Phong khi nãy. Vậy mà hắn vẫn còn gắn hỏi thêm. Nhanh chóng nhận ra sự khó chịu của Lan Quê. Minh Phong cười gượng. Em không sao là tốt rồi. Anh ra ngoài sẽ không làm phiền em. Minh Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lan Quê lên tiếng hỏi hắn một câu. Khiến chân của hắn dừng lại. Minh Phong, tôi có một chuyện vẫn luôn thắc mắc từ khi cưới anh. Tôi muốn biết. Anh có thể trả lời không Em đói đi Lan Quê ngẩn đầu lên nhìn Minh Phong Nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi Anh đã từng thực sự ngoại tình chưa Anh chưa Hắn không thắc mắc cô hỏi những chuyện này làm gì Cũng không tò mò hay chất vấn ngược lại Hắn thẳng từng trả lời không do dự Mà rất dứt khoát Hắn chưa từng Hắn từng dẫn phụ nữ về nhà Nhưng chưa từng làm chuyện xấu hổ trong phòng của hai người Ngay cái đêm cô xảy thai, hắn cũng không phải đang làm chuyện đòi bài với nhân tình mà bỏ rơi cô. Nếu không, Đông Đông đã chẳng được cứu. Anh ra ngoài đi." Lạc Quy nhẹ nhàng yêu cầu, Mình Phong cũng lặng lẽ rời đi. Bước tới ngưỡng cửa, hắn quay đầu nhìn cô. Thấy cô không một chút phản ứng, hắn nghĩ có lẽ cô không tin hắn nói. Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng, khoé môi Lăng Khuê khẽ cong lên. Nở một nụ cười nhưng Minh Phong lại không biết điều đó. Hắn đã rời đi trước khi kịp thấy. Với cô, câu trả lời của hắn là đúng bởi vì nó trùng khớp với những gì mà chú Hạng nói. Đúng với những thứ cô đã xem được trước đó. Điều vương vấn duy nhất trong lòng cô cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Tâm trạng cũng đã tốt hơn. Buổi sáng, làng quê tỉnh giấc theo thói quen. Bước ra ngoài phòng khách, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Cô chẳng nghĩ gì nhiều mà đi xuống bếp Chuẩn bị bữa sáng Lúc tới gần bếp Cô thấy nhiều món ăn mà Minh Phong làm sẵn Đã được để còn gàng trên bàn Có lẽ hắn đã tranh thủ làm trước khi rời đi Tất cả đều là những thứ mà cô thích Xem ra hắn cũng có tấm lòng đời khi đông đông và ăn an, an thức dậy Ba mẹ con dùng bữa sáng cùng nhau Làng quê gần như đã không còn việc ở bên ngoài Vậy nên thời gian sắp tới Cô dành hết cho gia đình Hôm nay cũng thấy Cô sẽ đi chơi cùng với các con An An lật đật đi về phía mẹ Nó kéo nhẹ vạt áo rồi hỏi nhỏ Mẹ ơi bố đâu rồi Đồng đồng nghe thấy Cũng vội vàng chạy tới hỏi Mẹ ơi bố có đi cùng không Lan Khuê xoa nhẹ đầu hai đứa Dịu dàng giải thích Bố phải đi làm rồi Không đi được đâu Đợi cuối tuần bố nghỉ Cả nhà chúng ta đi Hôm nay các con đi với mẹ nhé Dạ Hai đứa nhỏ đều rất ngoan ngoãn nghe lời Sau chuyện hôm qua Đông Đông cũng hiểu ra mà không làm có cô tim Chuẩn bị xong Lan quê đưa các con ra ngoài chơi cả một ngày Họ đến những điểm vui chơi Trong thành phố rồi cùng nhau làm nhiều việc Cô muốn những ngày tán sau này Sẽ vui vẻ hơn trước Không phải khổ sở vì quá khứ Tình cảm giữa cô và hai đứa nhỏ Từng tiếc hơn Cô cũng hiểu được tính cách của các con Như có một người cô đời mãi Vẫn không thấy xuất hiện Kể từ ngày cô hỏi hắn chuyện của những năm trước, sau đêm hôm đấy, hắn chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Có vài lần Lan Quê tùy ý tới công ty Tẩm Minh Phong, nhưng nhân viên nói hắn đi gặp khách hàng không có trong văn phòng. Một hai lần thì cô có thể chấp nhận, nhưng đằng này lần nào cô tới, hắn cũng không có ở công ty. Đến biệt thự thì chỉ có chú hàng ở đó. Minh Phong hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô, giống như lời hắn từng nói. Hắn sẽ không làm phiện cô nữa Tính đến hôm nay Đã hơn 2 tuần minh phong không xuất hiện Tâm trạng Lan Quê không ổn Không chỉ đơn thuần là vì hắn Mà vì hai đứa nhỏ thường xuyên nhắc tới hắn Từ đó không thể không khiến người ta tức giận Cho dù vì chuyện gì đi chăng nữa Hắn cũng phải tới để nói rõ Hắn làm thế này chẳng khác nào đang trốn tránh Tối muộn Trong nhà thiếu một chút đồ Lan Quê liền ra tiệm tạp hóa gần nhà điểm mua Ngay khi làng quê vừa ra khỏi nhà khoảng vài phút Một chiếc xe dừng lại cách nhà không xa Mình phòng bước xuống Đi nhanh về phía trước Rất nhanh sau đó cánh cửa được mở ra Nhưng người bước ra không phải làng quê Mà là Đông Đông Bố về Đông Đông hét lên trong sự vui sướng An An ở trong nhà nghe thấy tiếng Cũng vội vàng chạy ra Hai đứa ôm chậm lấy bố Quấn quyết không trời sau nhiều ngày không gặp An An nhìn ắn trách móc Sau mấy tuần nay bố không về Con với nhớ bố lắm Bố xin lỗi Tại bố nhiều việc quá không thể về với các con Từ giờ bố sẽ đền bù nhé Bố hứa đó Ừ bố hứa Bố phải giữ lời vì mẹ cũng nhớ bố lắm Minh Phong gần lại vài giây khi nghe An An nói Hắn không dám nghĩ là quê Sẽ mong nhớ mình suốt những ngày qua Hắn chỉ nghĩ cô đang không muốn gặp hắn Mẹ con đâu rồi Mẹ ra ngoài mua đồ rồi ạ Mẹ bảo sẽ nhanh quay trở lại tôi Tiếng sắm sét bên ngoài Vang ầm trời Một cơn mưa rào đổ xuống Đông Đông thấy vậy thì kêu lên Bố ơi Hình như là mẹ không mang ô Mưa lớn thế này thì bao giờ mẹ mới về chứ Hai đứa nhà ngoan ngoãn Bố ra ngoài đón mẹ đồng Đông trông em cẩn thận nhé con Dạ người phong khẽ gợt đầu rồi quay người rời đi Lăng Khuê vì mắc mưa nên chưa thể về ngay, cô đành phải chờ bên ngoài tạp hóa tới khi trời ngớt mưa. Cô định mua tạm một chiếc ô hay áo mưa để phi, mà ngạc nổi ở đây chỉ bán đồ ăn, không còn cách khác ngoài chờ đợi. Đợi được chừng khoảng 10 phút, một chiếc xe ô tô bất ngờ dừng lại trước chỗ cô đứng. Lăng Khuê nhìn qua chiếc xe, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, bởi chủ nhân của chiếc xe là người cô muốn hạn chế gặp mặt. Quân Ngạo bước xuống xe, Đi vội tới chỗ làng quê đàn đứng Anh ta mỉm cười niềm nở Làng quê em đang chờ ai sao Không Tôi chỉ đợi ngớt mưa rồi về thôi Còn anh sao anh lại ở đây Tình cờ đi ngang qua thôi Đúng rồi em lên xe đi Anh đưa em về dù sao cũng tiện đường Không cần đâu Tôi tự đi được mưa cũng sắp ngớt Anh tiện đường thật Để anh giúp cho Làng quê lắc đầu liên tục từ chối Ý tốt của quân Hạo trong đầu cô bây giờ chỉ mong sao trời ngớt mưa một chút để nhanh chóng rời đi. Sau một hồi thuyết phục không thành, quân hảo vẫn không bỏ cuộc, dường như ông trời lại không đứng về phía anh ta. Mưa ngớt dần không còn xối xạ như trước, dù sao cũng là những cơn mưa rào mùa hạ nên chẳng kéo dài bao lâu. Mưa ngớt một chút, làng quê lập tức chào quân Hạo rồi quay người bỏ đi. Lặng nhìn theo bóng dáng làng quê, quân hảo chỉ biết tiếc nuối. Vì dù có làm cách nào, cô cũng sẽ không quay lại nhìn hắn. Trở về nhà, Lan Quê tới hai đứa nhỏ, đang ngồi chơi trong phòng khách. Thấy mẹ về, An An vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy cô, còn đông đông thì thắc mắc. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Không phải mẹ nói bố đi công tác xa sao? An An lắc đầu phủ nhận. Đâu có, kia nãy bố tới đây kia mà. Bố còn tới đây? Dạ. Khi nãy bố tới xong thì trời mưa Cậu nói mẹ công mang ô Nên bố đi đón mẹ Mẹ không gặp bố sao Mẹ không gặp Lan quê liền có dự cảm chẳng lành Cảm giác lo lắng không ngừng Len loại trong tầm trí Minh Phong đã tới đây Hắn đã đi tìm cô Tại sao cô lại không gặp hắn Lan quê đời cả buổi tối Nhưng vẫn không thấy một tin nhắn nào từ Minh Phong Đồng đồng nói hắn có tới đây Nhưng cô lại chẳng thể thấy mặt hắn Lan quê nhắn tin, gọi điện đều không có hồi âm Cả đêm cô dường như mất ngủ vì lo lắng Mặc dù vậy Lan quê vẫn phải bình tĩnh Trấn an hai đứa nhỏ để chúng không suy nghĩ lung tung Sáng hôm sau, như thường lệ Lan quê vẫn làm những công việc thường ngày Hôm nay cô nấu đồ ăn sáng sớm hơn mọi khi Bởi vì chuyện đêm qua khiến cô trằn trọc không thể ngủ Đồng đồng hôm nay cũng dậy sớm phụ giúp cô làm vài việc Cuộc sống của ba mẹ con vẫn diễn ra Chẳng khác gì so với ngày thường Giữa buổi Tiếng trung cửa bất ngờ vang lên Làng quê đang dở tay ở dưới bếp Đông đông nhanh nhẹn chạy ra bên ngoài xem Cánh cửa vừa mở đồng đồng kêu lớn Cháu chào ông Hạng A An nghe tiếng đồng đồng Cũng vội vàng đi ra An An rất thích ông Hạng Nên vừa thấy Tùy ôm chặt lấy chân Ông ơi Cháu chào ông Gặp lại bọn trẻ Chú Hàng miễn cười xoa đầu Rồi tặng chúng những món quà mình mang tới Lan quê xong vì cũng vội đi ra Tiếp đón khách quý Chú Hàng chú đến chơi sao Ừ chú mới tới Dạ chú vào nhà đi Để cháu pha nước Không cần đâu Hôm nay chú đến để đón đồng đồng đi với chú một chuyến Lan quê cháu mày khó hiểu Đi đâu ạ Đi khám sức khỏe thôi cũng không phải vấn đề lớn. Nếu thế thì đệ cháu đi cùng với chú. Chú Hàn mỉm cười lắc đầu từ chối. "Thôi, cháu ở nhà lo cho An An đi. Chú đưa Đông Đông đi được rồi, có gì à, chú báo cho cháu biết. Sức khỏe Đông Đông ổn rồi, chỉ là chú muốn kiểm tra cho chắc. Ở bệnh viện nhiều người, dẫn theo An An chú sợ có chuyện. Cháu cứ ở nhà với An An đi, chú sẽ đưa Đông, đông về ngay." Lăng trầm tư suy nghĩ một lúc. Vẫn chưa trả lời chú Hàng Ở bệnh viện đông người lại có nhiều bệnh An an sức khỏe không tốt Lỡ đi theo bị nhiễm bệnh thì không hay Lan quê đành phải đồng ý với chú Hàng Vậy chú đưa Đông Đông đi khám hộ cháu Có chị chú báo cháu nhé Chú biết rồi Chú Hàng dứt lời liền quay sang nhìn Đông Đông Đông Đông chúng ta đi thôi Đông Đông chào tạm biệt mẹ và em Rồi rời khỏi nhà Khi chú hàng đi được một đoạn, Lan Quy ở nhà cứ thấp thỏm lo âu, không phải cô không yên tâm về chú hàng, mà cô lo lỡ sau khi khám đồng đồng có bệnh gì chú lại giấu cô. Không thể ngồi yên ở nhà, Lan Quy đành đưa An An cùng tới bệnh viện. Chiếc xe dừng lại trước cổng, Lan Quy vắt tay An An lên khoa nhi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy hai ông cháu. Cô nhớ rõ ràng khi nãy, còn thấy xe của họ ở đây, cô còn trông thấy họ xuống trước bệnh viện. Vậy mà bây giờ lại không tìm ra. Lan Khuê cùng với An An bắt đầu tìm khắp các qua. Cuối cùng An An nhanh mắt phát hiện ra chú Hằng và Đồng đang đứng trước một phòng bệnh khác khóa gì. Truyền hồi xuất hiện ở đây khiến Lan Khuê vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì chú Hằng nói muốn đưa Đồng Đồng đi khám bệnh, nhưng rồi lại dẫn thằng bé tới thăm ai đó. Vì tò mò nên Lan Khuê liền đi theo sau hai người, nấp mình ở bên ngoài. Lén nhìn qua u cửa nhỏ, trên cánh cửa, làng quê phát hiện người ở bên phòng là Minh Phong. Hắn nằm trên giường bệnh với một cái chân bị bó bột. Không những vậy, trên người hắn còn có vài chỗ bị băng bó. Tối qua hai đứa nhỏ còn nói hắn tới nhà rồi đi đón cô. Hôm nay hắn đã nằm ở đây. Tại sao lại kỳ lạ thế? Làng quê không nhìn được, đẩy cửa bước vào trong. Thấy làng quê xuất hiện, Minh Phong kinh ngạc, nhất thời không nói được gì cả. Lan quê chủ động bước tới chỗ Minh Phong Hỏi cho ra lẽ Minh Phong, chuyện này là thế nào? Tại sao anh lại nằm ở viện chứ? Chú Hàng, chú nói đưa đồng đồng đi khám bệnh Chú nói dối cháu sao? An An buông tay gọi Lan quê Nó chạy tới chỗ bố Bố ơi, sao bố lại nằm ở đây? Bố bị đau gì hả? An An ngoan, bố không sao đâu Nhìn thấy tình hình không ổn Chú Hàng liền lên tiếng giải thích Lan Quê Mọi chuyện không như cháu nghĩ đâu Chú dẫn đông đông tới đây để khám bệnh thật Nhưng trước khi khám Chú muốn tặng bé thăm bố nó Cậu chủ Cũng rất nhớ ba mẹ con Vậy tại sao chú không cho cháu biết sự thật chứ Chú Hạng vừa định đáp Thì Minh Phong đã lên tiếng Anh sợ làm phiền tới em Chú Hạng hiểu ý Nhanh chóng đưa hai đứa nhỏ ra ngoài Để không gian riêng tư cho họ Cánh cửa phòng đóng lại Lan quê cảm thấy thoải mái hơn Cô lại gần giường bệnh chất vấn hắn Anh bị tai nạn từ bao giờ? Anh đi đứng không cẩn thận nên bị thôi Tại sao lại không nói cho tôi biết? Anh sợ làm phiền tới em Với lại chuyện này anh thấy không cần thiết phải nói Một việc quan trọng như thế mà hắn bảo không cần thiết Vậy chuyện gì với hắn mới là quan trọng đây? Nếu hôm nay tôi không đi theo chú Hạng, anh định giấu tôi tới khi nào đây? Đến khi anh xuất viện sao? Bình phòng im lặng không đáp. Lan Quy hiếp một hơi thật sâu. Cô lau nước mát rồi hỏi hắn. Thời gian qua, anh đang cố tình tránh mặt tôi. Anh không tránh mặt em. Không tránh mặt. Đến công ty thì nhân viên nói anh bận. Đến nhà chị thấy chú Hạng ở đó. Nhắn tin gọi điện anh không nghe. Ngay cả việc anh bị tai nạn anh cũng giấu giếm. Vậy mà anh nói không tránh mặt tôi. Bị nó trúng tim đèn Minh Phong im lặng không mở miệng ra Lan quê hít một hơi thật sâu Hắn chồng bảo Minh Phong, trước kia nói nhất định sẽ khiến tôi về với anh Bây giờ thì anh không muốn nữa sao Anh bỏ cuộc rồi sao Anh không bỏ cuộc Vậy tại sao lại trốn tránh Anh chỉ không muốn khiến em có chịu thôi Anh vẫn sẽ làm mọi thứ trong khả năng Để em chấp nhận Nhưng anh cũng không muốn thấy em vì anh mà có chịu Hắn cảm thấy làng quê càng ngày càng xa cách Nên hắn chủ động biển mất Bộ không gian tỉnh làng bao trùm lấy cả hai Mãi đến khi minh phong lên tiếng mới kết thúc Làng quê, anh xin lỗi Ngoài xin lỗi ra, anh không biết nói gì khác sao? Anh... Cô nói rất đúng Ngoài chuyện này ra thì hắn chẳng biết phải làm gì khác Hắn giấu cô việc bị tai nạn bởi vì không muốn cô lo lắng Lan quê lau sạch nước mắt trên má Cô ngồi xuống bên cạnh Minh Phong Từ giờ tới lúc xuất viện Tôi sẽ chăm sóc cho anh Em không cần phải như thế đâu Anh có thể tự lo mấy cái này Tôi chỉ cảm thấy có lỗi Vì anh bị tai nạn lúc đi đón tôi thôi Đừng tưởng bở Anh hiểu rồi Những ngày tiếp theo Lan Khuê thường xuyên ở lại bệnh viện Chăm sóc cho Minh Phong Vì hắn cậy chân không thể đi lại bình thường nên sinh hoạt từ ngày cũng rất khó khăn. Lan Khuê phải túc trượt bên cạnh, chăm sóc hắn từng chút một. May mắn là coi chú Hạng giúp đỡ chăm sóc hai đứa nhỏ, nếu không thì cô cũng chẳng tài nào lo lắng nổi. Buổi sáng, chú Hạng mang đồ đến trong minh phong, đặt chúng trên bàn, nhìn thái độ vui vẻ của hắn. Chú cười hỏi. trong cậu ổn hơn rồi đấy, đã muốn xuất viện chưa? Chú nói gì thế? Xuất viện gì? Tôi vẫn đang rất mệt. Bệnh chưa khỏi chưa thể xuất viện đâu. Do bệnh chưa khỏi hay là cậu muốn được cô chủ chăm sóc lâu hơn? Chú mặc kệ tôi đi. Chú hàng chậm rãi đi tới giường bệnh, hắn giọng nhắc nhở. Cậu không thể làm phiền cô chủ mãi được đâu. Mấy ngày qua cô ấy cũng rất vất vả. Tôi biết. Tôi tự biết trường mực, chú không phải lo. Cậu cũng phải cẩn thận, đừng để cô chủ biết chuyện cậu giả vờ gãy chân để được chăm sóc. Nếu không thì hậu quả cậu biết thế nào rồi đấy. Tôi sẽ chú ý, chú không cần lo. Cuộc nói chuyện giữa Minh Phong và chú Hạng vừa dứt, cánh cửa phong đột ngột mở ra, kèm theo đó là một tiếng động lớn. Cả hai người đều bị âm thanh thù hút, hướng ánh mắt nhìn về phía đối diện, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong mắt. L làng quê? Cô chủ? Ánh mắt làng quê đầy tức tối, chầm rài tới gần chỗ Minh Phong. Có lẽ hai người cần công gian riêng. Tôi xin phép ra ngoài. Lúc này chú Hạng mới lên tiếng. Mình Phong bảo. Chú Hạng, chú... Anh cố gắng cầu cứu chú Hạng nhưng bất thạnh. Chú Hạng đi rồi chỉ còn lại hắn và Lan Quê. Mình Phong cười lấy lệ. Hắn ngập ngừng mãi không nói được một câu. Của Hồng giống như bị thứ gì đó chen ngang. Anh không có gì muốn giải thích với tôi sao? Lan Quê... Thực ra thì anh... Anh định nói là không cố ý lừa tối Đúng rồi. Sao em biết hay thế? Đến mức này anh vẫn còn đùa được sao? À, à, anh... Không. Minh Phong cuối cầm mặt xuống, lý nhí trong miệng. Hắn không biết phải giải thích ra sao để Lan Quê không giận. Hắn không cố ý lừa cô, chỉ vì hắn muốn sự quan tâm từ cô mà thôi. Lan Quê nén tiếng thở dài. Sau bao nhiêu năm... Anh vẫn như thế Vẫn luôn muốn lừa dối tôi Mươi Phong vội vàng ngẩn đầu lên Chẳng biết hắn lấy can đạm mơ đầu ra Mà thẳng từng đáp Làng quỷ Anh không lừa em Anh thực sự bị tai nạn Anh bị thương thật Vậy những lời khi nãy anh và chú Hàn nói là thế nào? Ờ Thì anh bị tai nạn chỉ xưng mắt cá chân thôi Đáng lẽ sẽ xuất viện sớm hơn Anh cũng không muốn cho em biết Tại vì hôm đó Em bất ngờ xuất hiện nên anh đành phải nói dối Ý anh là anh nói dối đều gió tối Không phải anh không có ý đó Minh Phong đứng lên Tuy lúc di chuyển vẫn còn chút đào nhức Nhưng không quá khó khăn Lan Quê Tuy là chuyện này anh không đúng Nhưng cũng vì thế mà anh biết em vẫn còn thương anh Thương? Ai thương anh? Đừng có ảo tưởng Tôi chỉ vì thấy có lỗi nên mới chăm sóc anh tuổi Minh Phong không e về chuyện Lan Quê cho phép hay không, hắn kéo cô vào lòng, tựa đầu vào hỗn cổ sâu, ngửi mùi hương dịu nhẹ. Lan Quê nắm chặt áo hắn đến nhậu dĩ, cô khẽ cho mày đau đớn kêu lên. Minh Phong, tôi chưa chấp nhận ta thứ cho anh đâu, anh đừng có làm bừa. Em về nhà với anh được không? Anh ghét cái cảnh phải sống thế này lắm rồi, anh cần em. Minh Phong nghiêng đầu hôn lên cổ cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Làng quê, em hãy về nhà với anh đi. Làng quê gỡ tay Minh Phong ra, cô lùi về sau mấy bước tạo thành khoảng cách. Minh Phong, chuyện này chưa được, tôi cần phải có thời gian. Khi nào có câu trả lời, tôi sẽ nói với anh. Làng quê. Bỏ mặt Minh Phong phía sau lưng, làng quê nhanh chóng rời gọi phòng bệnh. hàng đứng lại lặng lẽ nhìn theo, trong lòng không gọi tắc mắc. Bản thân còn chuyện gì không phải Mà khiến cô lưỡng lự tới thế Sau ngày bị phát hiện Minh Phong cũng nhanh chóng xuất viện trở về nhà Ngày hôm ấy cô nói muốn cần thêm thời gian để suy nghĩ Nhưng hắn lại không thể chờ đợi thêm 3 năm qua đã quá đủ với hắn Hắn muốn cô ngay bên cạnh lúc này Không biết hắn bị cô trách mắng bao nhiêu Vì chuyện lợi dụng con cái Hắn vẫn chứng nào tật đấy Chỉ cần có thể khiến cô chú ý Hắn nhất định sẽ làm Ngạc nổi hai đứa trẻ cùng rất diệt tình Chúng giúp hắn không suy nghĩ hay than phiện Thậm chí nhiều lúc còn phải bực mình vì chúng Sau hơn một tuần dài dẳng Đến nhà bám víu Đêm nay là đêm đầu tiên Minh Phong vắng mặt Công ty đối tác tổ chức một buổi tiệc lớn Hắn lại là khách hàng quan trọng Đương nhiên phải tới tham gia Ở bữa tiệc Minh Phong đứng một mình Một bàn trầm tư suy nghĩ Mấy bữa tiệc ồ mạo thế này từ lâu đã khiến hắn chẳng ghét Minh Phong còn mãi mê trong dòng suy nghĩ Một cô gái trồng chiếc đầm dạ hội Bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn Cô ta mỉm cười, ngõ lời Mạnh Tổng, buổi tiệc lớn như thế này sao anh lại đứng ở đây? Mặc dù không muốn nói chuyện nhưng Minh Phong vẫn vui vẻ đáp Tôi chỉ không thích mấy nơi ồ mạo thế này thôi um, Vừa hay tôi cũng thấy Trùng hợp quá nhỉ? Mà tới một mình sao? Không có người đi cùng mà. Tôi... Minh Phong còn chưa kịp dứt câu. Một dòng nói khác đã chen ngang. Mạnh tổng đương nhiên là có người đi cùng rồi. Một cánh tay khác xuất hiện quát lấy tay hắn. Minh Phong quay sang bên cạnh rồi nhận ra người tự dưng đi cùng hắn là chính là Lan Quê. Lan Quê nhìn hắn rồi mỉm cười với lộ khiết. Tôi là người đi cùng với anh ấy. Không biết tiểu thư lộ đây Có gì thắc mắc về tôi Lộ khiết cười lấy lệ cường gạo hỏi Mạnh Tổng đây là Đây là vợ tôi Lan Quê Ra làm ảnh phu nhân Xin lỗi vì đã làm phiền hai người Sau khi cô ta rời đi Minh Phong vội vàng kéo tay Lan quỳ Rời cõi bữa tiệc ra một gốc khuất Bị án kéo tay tới đỏ ưỡng Cô cho mày khó chịu Minh Phong Anh buông tay em ra đau quá Minh Phong dồn Lan Quê vào góc tường Hắn chống tay lên Chắn ngang người cô Tại sao em lại ở đây chú bữa tiệc có chút quan hệ với cô nhi viện của em Nên em đến đây tham dự Sao thế Anh còn muốn em đến vì Tiết cô tiểu thư khi nãy sao Không Anh kéo em ra đây làm gì chứ đi dễ dàng kiểm chứng hơn Kiểm chứng gì Lan Quê vừa dứt lời Minh Phong liền cuối xuống hôn lề mồi cô Hắn hôn thật sâu, bàn tay to lớn xếp chặt chiếc eo nhỏ, kéo sát vào người mình. Hắn tiếng sâu hơn, cày mở hàm răng cuốn lấy lưỡi cô để cảm nhận mật ngọt. Lan Khuê hít lấy hít để dưỡng khí, đã bị mất đi, cả người cô nóng sang, gương mặt thì đỏ ưỡng, còn chưa kịp hoàng hồn, Minh Phong đã ôm chặt lấy cô. Em phải nhớ những lời em nói khi nãy đấy. Lời gì chứ? Em tuyên bố với người ta em là vợ anh. Em phải đi theo anh về nhà chứ. Làng quê mỉm cười câu lấy của Minh Phong. Cô kẻ nghiêng đầu nhìn hắn. Theo anh về em có giống... Sẽ không giống như lúc trước. Hiện tại và tương lai sẽ khác nhau. Em đừng bỏ anh đi nữa có được không? Em không đi nữa đâu. Làng quê kiển chân chủ động hôn Minh Phong. Hắn nhanh tay giữ chặt lấy người cô. Cùng cô phối hợp. Bên ngoài pháo hoa bắt đổ... Màu trời ngập tràn trong màu sắc cùng với tiếng reo họ vui vẻ. Ở đâu đó trong gốc khuất, họ đắm chìm trong không gian của hai người dưới khung cảnh tuyệt đẹp pháo hoa. Làm lành rùi, Lan Quê dọn về sống chung với Minh Phong. Ngôi nhà cô chuyển tới không phải nơi trước kia mà là một căn biệt thự mới. Ở đây mọi thứ đều được trang trí giống như ý muốn của Lan Quê. Thậm chí vườn hoa từ tay Minh Phong trọng. Cũng là loài hoa mà cô thích, tất cả đều được Minh Phong chuẩn bị từ trước tới giờ. Chuyển tới nhà mới sang trọng hơn, to hơn, khiến hai đứa nhỏ thích thú. Chúng vui mừng vì có phòng riêng, không dựng thấy trong mỗi phòng đều có rất nhiều đồ chơi. Hành lý của ba mẹ đã được mang về sắp xếp, xếp từ trước. Hôm nay họ chuyển vào là có thể bắt đầu sống mà không cần dọn dẹp. Đồng đồng dắt tay an ngang vào trong nhà, nhìn những thứ to lớn xung quanh, An ngang tròn xe mắt ngạc nhiên Anh ơi Anh sống ở đây hả Chỗ này đẹp quá Còn nhiều chỗ đẹp hơn cơ Để anh dẫn em đi xem nha Trên tầng có nhiều đồ chơi lắm Dạ Hai đứa thích thú cầm tay nhau đi lên cầu thang Lan quê mỉm cười nhìn theo Vẫn không quên nhắc nhở Các con chơi cẩn thận đó Dạ Đợi bọn nhỏ đi lên Minh Phong chậm rạy bước tới ôm lấy Lan quê Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Gấp vậy sao? Phải bắt em lại trước khi em chạy mất chứ. Lần này không ly hôn gì đâu. Chuyện đó là do anh chứ đâu phải do em. Anh biết rồi mà. Mình Phong còn muốn nhắc lại chuyện cũ. Hắn càng muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Càng kéo dài thời gian, hắn càng sợ mất vợ. Đứng gần bên, mùi hương trên người cô khiến hắn không nhìn được. Bàn tay bắt đầu làm loạn trên cơ thể Chẳng biết đã có bao nhiêu dấu hùm Xuất hiện trên làn da trắng Lan quê cắn môi cố không phát ra tiếng Minh Phong mà Để tối đã Bây giờ em có phải chuẩn bị cơm Hai đứa nhỏ chưa đói đâu Anh thì đói rồi cho năng trước đi Nhẹ nhàng gỡ tay Minh Phong ra khỏi người Lan quê quay lại Ôm lấy cổ hắn Kiển chân hôn lên mùi hắn Chúng ta còn có nhiều thời gian Em cũng đâu có cấm anh Mình Phong, bây giờ em phải đi nấu cơm. Mất hướng thật chứ, để mai anh thuê giúp việc làm hết cho em. Anh muốn thuê giúp việc thật sao? Anh quên những ý định xấu xa của mình rồi à? Mình Phong ngẩn người một lúc. Nghiên tốt suy nghĩ rồi cùng nhớ ra, hắn có thể thuê giúp việc, nhưng như vậy sẽ bất tiện. Trong một vài chuyện hắn muốn làm với cô, đôi lúc phòng ngủ chưa đủ với hắn, hắn muốn đổi gió một chút. Lan quê khẽ chạm vào Minh Phong hỏi, anh nhớ ra chưa? Anh nhớ rồi, em muốn làm gì thì làm. Tối là dành cho anh đấy. Em biết rồi. Tối muộn, Minh Phong hào hứng chuẩn bị phòng ngủ tìm tức để chào đón Lan Quê. Nhưng hắn ngồi chờ cô trong phòng hơn một tiếng, vẫn không thấy bóng dáng. Hắn lật đật đi tới phòng của hai đứa nhỏ. Vừa mở cửa phát hiện vợ hắn đang say dứt ngon lành bên bọn trẻ. Cô ngủ như vậy sao hắn có thể làm việc đây? Tở dài một tiếng, Tạm cất ham muốn của bản thân sang một bên, Minh Phong chậm rài tiến tới chỗ ba mẹ con. Hắn âm thầm nằm xuống bên cạnh Lan Quê. Đêm nay, hắn lại chẳng thu được lời lộc gì cả. Sáng hôm sau, những tiếng động bên ngoài cùng với ánh sáng chiếu vào gian phòng, khiến Lan Quê tỉnh giấc. Cô quay người sang bên cạnh, liền bị cắn lại bởi người nằm kế bên. Lan Quê mắt nhắm mắt mở, chậm rãi nâng hàng mi lên, nhận ra bản thân mình đang nằm trong lòng Minh Phong. Là quê miễn cười nhớ người hôn lên môi hắn, coi như món quà buổi sáng. Người phong dường như cũng bị hành động của làng quê làm cho tỉnh giấc. Hắn nằm lui xuống, ướp mặt vào ngực cô thang vãng. Tối qua em nói sẽ dành cho anh, vậy mà lại sang phòng của hai đứa ngủ, em thất hứa. Em cũng đâu có muốn, tại vì em mệt quá. Em xin lỗi, tối nay bù cho anh nha. Lần nào em cũng nói như thế nhưng có làm đâu. Lần này nhất định em sẽ giữ lời hứa. Cả một buổi, buổi sáng dành cho con. Minh Phong để chú Hạng trong trường hai đứa nhỏ. Còn hắn và Lan Quê phải đến cục dân chính hoàn thành nốt những thủ tục đăng ký kết hôn. Lời quay mất cả buổi chiều mại mới xong. Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay. Minh Phong cười không thể khép được miệng. Trở về nhà trời cũng đã tối. Lan Quê ngạc nhiên khi thấy trong nhà vắng bóng người. Lan Quê nhấc máy định gọi điện thì bị Minh Phong ngăn cản. Đêm nay hai đứa nhỏ sẽ lại với chú Hàng Bây giờ chị có anh và em thôi Lan quê nhiều mắt đầy nghi hoặc Mình Phong Đây là kế hoạch của anh đúng chứ Anh cố ý để hai đứa nhỏ đi Không làm thế thì sao hai chúng ta Có không dạng riêng với nhau Mình Phong bước gần đến chỗ Lan quê Hắn bế cô trình tay Nguyễn miệng cười Chúng ta xin thêm một đứa nữa nhé Mình Phong Anh đúng là đồ lưu manh Em quá khen Hàng bếp cô lên vòng chậm rãi đóng cửa. Ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng vàng chiếu vào hai con người đang trần truy hòa quyện vào nhau. Bên ngoài, bầu trời rạng đẹp không thể tả, khác hẳn với bầu trời đêm 3 năm trước. Không còn người chờ đợi, cũng không còn người ra đi. Họ quay trở về, tìm lại nhau một lần nữa để bù đắp khoảng thời gian trước kia. Quý vị thân mến, Chúng ta vừa lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Thương vợ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Vậy là hai nhân vật chính của chúng ta đã có một cái kết rất là viên mãn, đã không làm cho quý vị thất vọng có phải không ạ? Trải qua biết bao nhiêu khổ đau và sự hiểu lầm thì cuối cùng họ cũng đã về bên nhau. Còn bây giờ thì chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin được phép khép lại. Xin chào và gặp lại tất cả quý vị trong dựng chuyên mục phát sóng tiếp theo.